Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Trạm Radio, truyện Ma Nguyên Huy. À buổi tối ngày hôm nay thì bộ truyện Ma Huy sẽ phục vụ quý thính giả. Chắc hẳn là đọc qua tiêu đề thì mọi người cũng đã phần nào đoán được. Chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện về hành trình của anh đại Tam Phốc sư, Tiểu Táo và hay cả kia, An Toàn trong những sáng tác của Trần Văn. Ở hai truyện trước phát vào dịp Tết thì chúng ta đã à quý thính giả rất yêu thích hình ảnh anh nhân vật toàn này qua hai tập truyện tưởng vông lạ, hóa ma quyền và trừ ma đạt cấp diệt quỷ đặc điều. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập truyện tiếp theo viết về anh toàn của Trần Văn nhé. Mọi người nếu như yêu mến ừm um, văn chương của Trần Văn, hãy theo dõi trang Facebook quay Mỹ, tôi để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, mời quý khán giả cùng với Nguyễn Huy bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay. thôi tao bay cũng quẩn lắm. Tới mùa một cái là xin xôi nảy nở tùm lum. San con đàn cháu đống cho cố vô. Được có mấy ngày à. Xong thì bắt tao đứng đây nè, cắt đậu từng đứa một. Nhìn tao như vậy chắc tụi mày vui lắm á. Có ngày tao cắt luôn cái gốc đó là mày tiêu đời nha con. Thằng Tuấn Anh vừa cắt mấy cái bông mai, vừa lèm bèm chửi bọn chúng. Mùa Tết đã qua. Mấy cành mai vàng đã trụm hết chừa chỗ cho những hạt non bắt đầu lớn lên, rơi rụng xuống, để nảy mầm rồi tạo thành cây con. Đó là cách để chúng duy trì nòi giống, giống như bao loài thực vật khác tồn tại trên trái đất này. Nhưng nếu để cho những hạt non ấy tự lớn lên, rơi rụng xuống thì bản thân cây mai sẽ mất rất nhiều chất dinh dưỡng để nuôi hạt, làm cho cây chậm phát triển. Anh toàn bắt thằng Tuấn Anh về cắt hết những cái bông đó đi để cho cây tập trung phát triển cành lá tươi tốt. Tết năm sau, nó lại nở ra những bông mai vàng rực rỡ. Công việc cắt bông mai này, năm nào nó cũng làm và y như rằng, mỗi lần làm, nó lại lèm bèm những câu đó. Mấy cây mai mà biết nói, thế nào nó cũng nói lại là: Mày cắt đi cái thứ để tao duy trì nòi giống mà mày còn chửi tao. Co chừng có cái ngày mày bị cắt lại, cho đừng có nói sao xôi mà kể ra thì thằng Tuấn Anh giống anh toàn thật. Anh toàn thường nói chuyện với con mèo, còn nó thì lại nói chuyện với mấy cái cây cày. Đang mải mê tâm sự mỏng với mấy cây mai thì giọng nói của một người phụ nữ làm cho nó giật mình. Nè thằng Tuấn Anh, vì bằng cái gì mà đứng đó nói nhảm mình ên vậy? Nó ngẩng tay, quay lại thì mới biết đó là chị Út. Nó gãi đầu. "Dạ, có mượn gì đâu bác?" Con đang cắt mấy cái bông mai mà. Tội nghiệp nó quá, cho nên con tâm sự cho nó đỡ buồn. Ờ, bác đi đâu á? À, mày tâm sự đi con. Lát cái cây nó trả lời lại, trời bó chạy không kịp à. Ừm, nãy giờ mày ở đây. Có thấy anh ớc của mày đi ngang qua đây không? Dạ không bác ơi. Ủa, mà anh lớn rồi chứ phải nít đâu mà bác đi kiếm anh tối ngày vậy? Cỡ đó không ai bắt cóc ảnh được nữa đâu, mà bác lo à. Ai mày sao hiểu được con. Tao muốn nó ở nhà là để cho tao với bác Út trai của mày còn phải nhức cái đầu. Nó ra đường ăn nói vô duyên vô dụng. Hàng xóm mắng chốn riếc rồi tao với ổng muốn đào cái lỗ chui xuống luôn. Không biết bữa nay lại đi kiếm chuyện phá nhà ai nữa rồi. Trời còn biết chứ sao không? Bởi vậy người xóm này kêu ảnh bằng thằng chớ. Chứ có ai kêu bằng thằng ớt độc. Không nói á, con cũng tưởng ảnh tính chất thiệt. Thằng tướng Anh vừa nói vừa gãi đầu. Chị Út cũng bất lực trước cái tên mà hàng xóm đặt cho con trai mình. Số là anh chị Út có đẻ đứa nhất một thằng con trai. Tên thật là gì thì hàng xóm không rõ. Hồi đó nó nhỏ xíu, dễ thương nên anh thường kêu tên là Ếch. Nhưng từ khi nó lên 15, 16 thì người trong xóm không kêu nó bằng tên Ếch nữa mà thay bằng cái tên chớt. Vì nó nói chuyện chỉ được vài câu đầu. Mấy câu sau là bắt đầu lội cái du duyên ra. Chính nhờ cái sự du duyên đó mà năm nay nó đã 24 nhưng cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Con gái mà nghe nói tới thằng chết con ông bà Út là bỏ chạy tám chục cây số, không dám quay đầu nhìn lại. Ngay cả anh chị Út là cha mẹ của nó còn phải bó tay với thằng con của mình. Nói về cái độ trớc của nó thì nói tới mai cũng chưa hết chuyện. Chị Út chậc lưỡi cho hỏi Ủa mà thầy sinh đi đâu mày biết không Hồi nãy bác đi ngang qua Thấy đạo quán thầy đóng cửa rồi Dạ à, Bữa nay ông nội hai con đi ăn thôi nôi Thôi nôi cháu nội Ông chú Năm ở trên xóm trên Có ông nội con đi nữa à, Có khi nào anh chết cũng đi lên đó không Báo Lại nói Từ khi anh Toàn nhận thầy sinh làm sư phụ Thì thằng Tuấn Anh cũng nhận thầy Làm ông nội nuôi Nó thường gọi thầy là ông nội hai Để phân biệt với bác Ba là ông nội ruột của nó. Chị Út gật gù. Ờ rồi rồi, tao nhớ rồi. Vậy là hôm qua đó, chú Hiệp mày đi mời đám thầu nồi. Nó có ghé qua nhà bác nè. Mà lúc đó thằng Ớt nó ở đó, cho nên nó không có dám mời luôn. Nó nói chuyện chút cái đi về. Không có dám đả động gì tới cái chuyện đám tiệc trên trần đội. Trời ơi, chắc nó sợ thằng Ớt biết rồi lên đó nói xui xẻo chứ gì. Ông nội mẹ ơi, giấy trời giấy Phật cho thằng ớt nó không có lên đó mà phá cái đám của người ta đi." Chị Út vừa nói, vừa chắp tay xá xá để tự nguyện cầu. Ngay lúc đó thì có một chiếc xe Cúp 50 đang chạy vào trong sân. Ngồi trên xe không ai khác mà chính là bác Ba với thầy Sinh. Thằng tướng Andreo lên. "Ố, ông nội, ông nội Hai. Sao đi đám mà về sớm quá vậy? Có xin cho thằng cháu nội đáng thương của hai người á, cùng sôi nào không?" chị Út cũng vội hỏi. Chú bại thầy xin này, à, hai người có gặp thằng Ức, con của Quảng Trẩn hum? Hai ông già nhìn nhau thở dài. Rồi nhìn sang chị Út. Đoạn lại nhìn nhau. Người nể như thể hỏi người kia rằng: "Giờ ông nói hay tôi nói đây?" Chị Út bắt đầu sốt ruột. Bác Ba gật đầu. Đoạn xoa đầu thằng Tuấn Anh, bắt thở dài nói: "Sầu xiết gì." Tao với ông nội hai mày còn chưa kịp ăn cái gì nữa. Còn thằng chức kìa. Có đó. Cũng nhợ nó mà hai thằng già tụi tao về sống nè. Chị Út choáng váng, đôi lẳng hổ giọng ngay. Ủa, có có có chuyện gì vậy chú Ba? Thằng con con nó gây họa gì nữa rồi phải không? Mới giờ nó đâu rồi chú? Bác Ba mới thở dài một hơi thuận thực rồi kể lại câu chuyện vừa mới xảy ra. Lại nói hôm qua anh Hiệp đi mời đám thôi nôi cho thằng con của anh. Lúc tới nhà chị Út, thấy có thằng chết ở đó, anh không dám mời mà chỉ nói chuyện qua loa rồi về. Anh sợ nó biết trời tới nói tào lao, gây chuyện phá luôn cái tiệc vui. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, không biết nó moi thông tin ở đâu ra mà biết được bữa nay nhà anh Hiệp có đám thôi nôi, cái nó tự mò lên. Vừa thấy nó Vợ chồng anh Hiệp với chú Năm đã nhìn nhau, như thể cả ba hỏi nhau rằng: "Là đứa nào mời cái thằng này có mặt ở đây?" Vừa gặp, nó tươi cười chào ngay. <cười> "Dạ thưa chú thím, thưa ông chú Năm con mới tới. Biết bữa nay nhà của đám Thôi nồi con của chú thím nên con thay bà má con tới chúc mừng." Dù không vui, nhưng vì phép lịch sự, lại là người lớn nên không ai tỏ thái độ ra mặt. Chứ lại nó chưa có nói gì quá đáng. Anh hiệp vỗ vai nó nói: "Hơ, <cười> mày tới thì chu mừng. Tao ngồi chơi đi. Uống nước với mấy chú mới bắt, chờ cung kiến xong à, ăn miếng lê thảo với chú thím ngật." Theo lẽ thường, khi được chủ nhà nói vậy thì người ta sẽ ngồi vô bàn, uống nước nói chuyện với mấy người xung quanh. Bây giờ cũng chỉ toàn hàng xóm chứ có ai xa lạ gì đâu. Thế nhưng mà thằng chớ thì khác chợi môi nó nói. "Ôi, thôi con Dịa. Chú tím nói vậy à dám ăn. Ăn tới ăn no bụng chứ ăn mấy miếng này thảo gì trời." Bộ chú tím Hà Tiện không có mặn đồ ăn nhiều. Nó sợ con ăn hết rồi mới nói vậy phải không? "Thôi, chứ con thông cảm cho chú tím mà. Nếu mặn đồ ăn ít quá là thôi vậy. Thôi để con Dịa. Con hứa là không kể cho ai biết đâu." Mọi người nghe nói vậy thì trừng mắt lên ngạc nhiên. Lo rằng nếu anh Hiệp không giữ được bình tĩnh, có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Ngay cả chú Năm và vợ anh Hiệp cũng xanh mặt khi nghe nó nói như vậy. Thế nhưng mà với tư cách là gia chủ, anh Hiệp tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể. Anh kéo nó ngồi xuống cái ghế cạnh bát ba. Anh nghiến răng nói: "Mày ngồi đây, chờ một chút đi. Dọn lên cho mẹ, ăn bao nhiêu cũng được hết." Đồ ăn nhiều lắm. Mấy cái nguyên dòng họ mày tới ăn cũng không hích nè. Nhưng mà mày hứa với tao một chuyện thôi. Từ đây tới cuối tiệc đó, mày ăn thôi, chứ đừng có nói gì giùm tao nghe. Ok chưa? Ngán <cười> vậy mới được chứ. Chớ không hề tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn thấy thích thú. Anh hiệp ghé tai bắt bà nói nhỏ. "Bác ngồi đây kèm kèm nói giùm con. Đừng có nói để nó nói cái gì bậy bạ." Bất công khách bỏ về hết ngay bác bạc Bác ba cũng khẽ gật đầu Nhờ có bác ba ngồi kế bên Mỗi khi nó mở miệng ra Là bác chặn họ ngay Vì nó nể bác Nên không dám nói cái gì vô duyên Cho tới khi dọn lên cúng Thì mới có chuyện Tại nói trong tiệc thôi nôi Người ta thường bài lên đó một mâm đầu chơi Có những thứ như tiền Gối xôi hay những thứ đồ linh tinh Người ta quan niệm là ngày thôi nôi á Đứa nhỏ bốc ngay thứ gì thì lớn lên tương lai nó sẽ liên quan tới món đồ đó. Cho dù nó bốc ngay món nào thì người ta cũng sẽ tìm cách lý giải về một tương lai tốt đẹp cho nó. Ví dụ như bốc ngay gói xôi thì nói là sau này nó có ăn công lo giấc giả. Bốc tiền thì nói y tương lai nó giàu sang. Ừm chung quy lại tất cả điều cầu mong cho đứa nhỏ có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Nhìn cái mâm đồ chơi Cái thằng chức lắc đầu nói. Trời ơi không được không được rồi. Chú hiệp bại vậy là dở rồi đông bạc. Lỡ xui xui nó bốc trúng mấy cái đồ không như ý thì khổ sao. Trời, mày đừng có nói tào lao nữa. Mấy cái này chỉ là tượng trưng thôi. Đông thù nội nào người ta không bại vậy. Mày nói bậy bạ lát bị đuổi về răng chịu à. Nè à, con nói ông chú nghe coi có đúng không nghe. Thằng nhỏ là con trai và bày ra cái lược với cái gương chị. Hồi đó thằng bạn con bút bóc trúng ngày cái lược. Lớn lên nó chạy đầu tối ngày riếc cái cây bè đề luôn. Chưa hết. Còn cái ống chích này chị? Thì nó bóc ống chích để về sau này nó làm bác sĩ Mỹ. Sai luôn. Sau này nó xì kea ma túy rồi sao. Bởi con nói. Mọi người biết một mà không biết hai. Bác bà bệnh viện không kịp thằng chớ lại nói. Rồi còn cái giết cái quân tộc nữa. Ông chú nó còn nhà đi. Để hại nó vô mồm chi? Ừ thì uh, nó bốc hại cái đó thì hồi sau nó hục chối. Chứ mày nghĩ gì? Bác bà cố gắng giải thích từng món một. Tớ lựa quân tộc với kẻ giết thì bác nghĩ chắc nó không có gì để bắt bẻ nữa đâu. Thế nhưng mà thằng chớ không hổ danh là thằng chớ. Nó nói. Sai luôn. Nó mà bóc trúng hai cái món đó đó. Rồi lỡ sau này nó học không giỏi mà đi ghi đệ rồi sao? Rồi nè, còn cái máy bay nữa. Để nó dồn chi. Cái thằng đậu lâu này thì nó bóc trúng máy bay xong này làm phi công. Rồi lỡ nó làm phi công mà lấy máy bay bà già làm sao? Nãy giờ món đồ nào nó cũng bàn ra hết. Bắt bà bực quá lạ. Nè, nè nè nè, cái tật vô duyên không bỏ à? Thằng hiệp nó nghe nó chửi rồi nó nói ăn sao xui. Mày im miệng giùm tao cái đi. Chu nằm đứng phía sau nãy giờ nghe hết câu chuyện. Chu bực tức hỏi. À, rồi hồi đó mày bốc trúng cái gì mà bây giờ ăn nói vô duyên dữ vậy mày? Nè nha, đám tiệc nhà tao, tao không có muốn rùm beng. Mày mà còn tào lao nữa, ông chú đuổi mày về thiệt đó nghe con. Tưởng đâu thằng chết sẽ bớt nói lại. Ai dè nó quay qua đớp luôn. Hồi đó mẹ con đâu có làm đám cho con? Bởi vậy con đâu có được bóc đâu. <cười> vậy chắc là do bà đỡ đẻ rồi. Hồi đó ai đỡ đẻ cho mày mà mày vô duyên dữ vậy? Thằng chết cười hề hề. <cười> bà tiếm chứ ai? Giở ông chú đỡ đẻ cho mẹ con mà. Ông chú quên rồi hả? Vậy biết còn vô duyên giống ai rồi ha. Chú khỏi chửi. Ông chú Năm nghe tới đó thì như muốn tăng sồng lên. Mấy người đứng gần đó, người phải đỡ lấy chú, người thì kéo thằng chức ra ngoài, không cho nó nói nữa. Ông chú Năm vừa thở gấp, vừa chỉ tay theo mà nói: "Mày, mày đi về liền cho tao. Chịu tao tới mắng vốn vợ chồng thằng Út nè. Mày vừa vô duyên mà còn dám hỗn hào với người lớn nữa. Giở tao bả chết trời mày mày cũng không thạc. Đồ đỗ cái thằng trời đánh mặt." Ồ, cái đó ông chú hỏi con con mới nói chứ bộ. Con vậy à? Con cũng không thèm ở đây ăn lạm gì đâu. Ông chú cũng đừng có nói nóng làm chi. Mất công có chuyện đó. Ê này này, bên hông nhà có bụng chú xanh đó. Có gì ra đó chặt cho cho kịp. Coi mất công đi kiếm ngày mai chú mới bắt. Thằng chết bị lôi ra tận ngoài sân mà vẫn nói giọng vô trong nhà. Một anh thanh niên không kiềm chế được, đấm cho nó một phát vô mặt. Chút xíu nữa là gãy mấy cái răng rồi. Mai mà có người can ra kịp thời, thằng chết lầm lũi ở mặt bước ra vậy. Bên trong nhà, do có bệnh sẵn, cộng thêm sự tức giận, mà chú nằm lên quyết áp, phải đưa đi cấp cứu ngay tức khắc. Bữa tiệc thôi nôi coi như bị gián đoạn. Bà con không buồn mà ngồi ăn uống gì, chỉ tàn hòa cho đứa nhỏ, trời ai nấy lục tục kéo nhau vậy. Chị Út nghe bác Ba kể tới đầu, mà tim đập mạnh tới đó chị cũng không tin được, thằng con của chị nó lại vô duyên tới như vậy. Chị dỗ ngực trấn tĩnh nói, à, trời ơi, trời đất quỷ thần ơi. Nếu mà là con á, chắc con cũng lên sông chứ nói vậy với chú Năm. Cây nãy chắc con xích nó luôn ở nhà. Ông dám chọc ra đường luôn quá. Đây con về con kêu ông chở lên xin lỗi vợ chồng thằng Hiệp với chú Năm mới được. Thôi thưa chú ba con về. Có ơn thầy xin con về nghe. Bác chị luôn nghe tiếng Anh. Hai ông già chỉ đứa nhỏ nhìn theo bóng lưng của chị Úc Mà chỉ biết lắc đầu thở dài Thằng Tuấn Anh buồn bả Ôi, Trời ơi sao trên đời Lại có người vô duyên dữ gì không biết nữa Làm mất tôi gối xôi của mình luôn Đây nè Làm bẹm cái gì không biết nữa Hồi nãy lúc về đó Vợ chú Hiệp mày có gửi cho mày cục xôi nè Thầy sinh vừa nói Vừa đưa gối xôi ra Vừa nhìn thấy Hai con mắt nó sáng rỡ lên liền, vừa cảm ơn vừa nhận lấy. Không biết từ khi nào, con mèo đã đứng sặng ở đó. Thằng Tuấn Anh vừa cầm gói xôi lên thì nó sủa lên ba tiếng, rồi ngoắc cái đuôi nhìn thằng nhỏ như thể chờ đợi. Rồi rồi rồi rồi rồi, biết rồi. Chờ bảy ba. Con mèo sủa lên một tiếng nữa. Ờ 46. Ờ rồi, thôi 5 năm. Đúng là ham ăn như chó mà. Hai ông già bỉm cười, lắc đầu nhìn thằng cháu tội nghiệp đang dành ăn với con chó tên là Mèo. Ở nhà có tụi nó hữu hỷ cũng vui, hay cãi nhau dành ăn như vậy chứ thương yêu nhau lắm. Mà tụi nó ở đây là thằng Tuấn Anh với con chó được đặt tên là Mèo đó. Lại nói tới thằng chết, bị đuổi khỏi đám thôi nôi thì đi lang thang kiếm mối, kiếm người này người kia để chọc phá. Giờ mới qua Tết, chưa tới mùa lúa, Cho nên cũng hơi rảnh rỗi, vì không phải ra đồng phụ anh Út. Đi một đoạn thì nó gặp thím Hai nhái đang đi theo hướng ngược lại. Nó gật đầu lễ phép chào. "Dạ, bà thím Hai. Bà thím mặc đồ mới đi đâu vậy?" Thấy thằng chết, thím bắt đầu hơi giùng rồi. Thế nhưng thằng nhỏ lễ phép quá, thím cũng vui vẻ trả lời. "Ờ, tao đi đám thôi nôi con chú Hiệp nè mày. Mày đi đâu trên đó vậy ạ?" Con mới trở về nè. Sao bà Thiếm trễ vậy? Sáng giờ lu bu công chuyện quá mẹ ơi. Thôi bà Thiếm đi nghe con. Thiếm Hai nhanh chóng bước đi, trong bụng mừng thầm vì thằng này đã nói hai câu rồi mà chưa có câu nào du dương. Thế nhưng Thiếm mừng quá sớm, nó nói liền. Dạ, bà Thiếm đi cẩn thận nghe. À ờ, cảm ơn con nghe. À, chứ không thôi xe đụng á. Rồi theo con chú hai luôn khổ lắm à Tiếm hai không thèm nói gì Chỉ lắc đầu bỏ đi Nó đứng suy tư nhìn theo mà thắc mắc Ủa kỵ ta Mình có ý tốt nhắc nhở mà Làm như bà không vui sao á Ôi làm người tốt sao khó quá trời Vẫn biết nữa Hồi nãy thì bị đánh Bây giờ thì bị bơ Khó hiểu thiệt mà Nó đi thêm một đoàn Thì gặp đám thanh niên trong xóm đang ngồi nhậu với một cốc cây của nhà thằng Vĩnh. Nó du vẻ hỏi: "Ô, nhậu hả? Trời này mà nhậu với bóng cây là đã dữ lắm mà nghe." "Chà chà chà. Cá lóc nướng trui nữa, bén dữ à." Không ai lên tiếng đáp lại. Vị nói chuyện với nó một hồi, mất công nó lại buông ra những câu vô duyên xui rủi. Nó lại bồi thêm một câu. "Mà mấy mốt á, nhậu thì vô nhà ngồi nhậu đi. Ngồi dưới đường dưới sáng vậy." Lấy sùi rủi trong gió chết là mạnh lắm à. Một thanh niên xông trổ, hầm hố đứng dậy, chỉ tay vào mặt thằng chức, chửi thề mà nói. Mẹ mày, mày trâu à vậy không có. Tính tụ đập chết mẹ mày không? Thanh niên cao lớn vạm vỡ, cặp người chi chít hình xăm, mặc một cái áo sơ mi hở ngực, làm lộ ra sợi dây chuyền bằng bạc rất to. Chính là thằng Đực, một thanh niên có máu mặt có tiếng trong sớm. Hồi đó có lần nó ăn trộm gà của hàng xóm, bị thằng chức phát hiện rồi la làng lên. Lần đó thằng đực bị bắt rồi giải lên công an, xin lỗi chủ nhà, phạt hành chính rồi cho về. Từ đó về sau nó rất ghét thằng chức. Có lẽ vì lý do đó mà khi nghe thằng chức nói chuyện vô duyên thì những đứa khác không phản ứng mà chỉ có mình nó lên tiếng thôi. Thấy thằng đực đã có hơi mềm, sợ làm bậy, thằng vẫn liền can lại. <cười> thôi tao bỏ đi mày. Vô duyên mà. Nó vô chuyện đó vợ mà. Chốc nó ăn chi? Đánh nó mất công mang quà đó. Cứ kệ mẹ nó đi. Nè nè nè. nè. Mày ra chỗ khác chơi. Ở đây nói chuyện vô duyên một hồi á, bị quánh là không có ai căng đâu nghe. Thằng chớt trẻ mồi. Thật làm gì căng. Tôi là tôi có lòng tốt nhắc nhở thôi. Không nghe thôi. Có gì đừng có đổ thừa tôi không nói trước à. Mẹ mày, mày. Có cái gì là có cái gì. Mày định đi quánh cái mỏ mày sưng như cái tô luôn không? Vừa nói, thằng đực vừa sấn tới. Nhờ có thằng Vĩnh và mấy thanh niên khác kéo lại nên không xảy ra xô xát. Thằng trớ lại cười khẩy. <cười> Còn mày đồ đực. Tao nói mày ăn nhậu cho cố vô đi. Rồi chạy xe phóng ra nẹt bu. Cô ngại đi chợ ông bà ông giải nghe con. Cái đường lộ đi nó nhỏ xíu à. Mà công công vòng vòng. Ổ gạo ổ chó không đó. Có cái gì đừng nói sao tao ông nhắc. Mẹ nó. Tao phải quánh chết mẹ mày trước khi tao té xe đó. Thằng Đật vớt lấy một chai bia, đập bể phần đáy, cho định nhạo tới ăn thua đủ. Thằng Vĩnh cùng với hai đứa khác ra sức ngăn cản lại. Cái đám khác thì kéo thằng Chớt đi ra xa, đuổi nó đi. Chứ để nó ở đó một lát, thế nào cũng có đổ máu. Một thanh niên vừa kéo Chớt vừa nói. Trời ơi mẹ mày, mày đi giùm tao cái đi Chớt. Bứt Trụ Viên lại đi. Vậy đây lặn ngoạn một hồi á, bá mày tới hút cốt mày luôn đó. Thấy thằng chết đi xa rồi, đám thanh niên mới buông thằng đực ra. Nó bực tức chửi. "Quá nó, vô duyên hết vặn thiên hạ. Tôi bày cản tao làm gì? Để tao đập cho nó một trận á, chữa cái tật vô duyên rặc." "Thôi đi mày ơi. Quánh nó cũng vậy à. Đâu phải mỗi lần đậu đâu. Cứ coi như chó sủa đi. Đang nhậu ngon lành. Thì vô cái nè, kệ bẻ đi." Anton đang phụ thầy Sinh hút thuốc nam tại đảo quán hoa mùi tím thì chị Út đi vô. Vừa thấy chị, thầy Sinh đã hỏi: "Ủa, vợ thằng Út. Bây nó bay lên bệnh viện tầm chú nằm bảy mà, rồi ổng sao rồi?" "À, dạ vợ chồng con mới về. Chú nằm cũng khỏe rồi thầy ơi. Thiệt tình con không biết nói sao luôn á. Là mắng nó triếc mà nó cũng không có bỏ." giếc giò cứ ra đường gặp ai cũng mắng vốn hết trơn làm con mắc cỡ thiếu điệu ở trong nhà luôn cho rồi đó. Công tại nó chứ có phải tại vợ chồng bay đâu. Thiệt ra thì nó cũng dễ thương, thiệt thà. Chỉ có cái tội là hơi vô duyên thôi. Mà bay qua Kim thầy uh, uh, có chuyện gì không? À vợ chồng con hết cách rồi. Tinh hòa đây Kim thầy. Nhờ thầy coi có giúp gì được cho nó không đây nè. Chớ còn khổ quá thầy ơi. Ồ. Thầy em chỉ biết khúc thúc chữ bệnh với lại làm mấy cái việc liên quan tới tâm linh thôi. Chứ chị muốn giúp lại là giúp làm sao? Chị Út gãi đầu, ngập ngừng sau câu hỏi của An Toàn. Ừ thì giờ <cười> chị nghe người ta nói á, mấy cái người vô duyên như thằng con của chị á Là có con quỷ vô duyên đi theo Chị tính nhờ thầy coi có cách nào cuốn bái Sao mà cho nó bớt vô duyên lại không Không biết Anh Toàn liền chắp tay xá xá Trời đất ơi Tôi lại bà đó bà Úc Ai động cái gì mà ác nhân vậy Vô duyên là do nó bấm sinh Chứ mà quỷ nào mà đi theo Nè hăng Duyên âm, quỷ ám, trụng tan Cái nào thầy cũng làm được Còn cái dòng thứ vô duyên này 80 ông thầy trị cũng không hết nữa Nó ăn chùm áo rồi bởi <cười> Thằng Toạn nó nói cũng phải đó Làm gì có cái vụ con quỷ vô duyên Theo ám ở đây <cười> Tao nghĩ bây nên lừa lợi nó cho nó nghe đi Chứ lớn rồi mà ăn nó kiểu đó Ôi sao ai thấy nó người ta không tránh xa chứ à, Dạ con hiểu rồi thầy Thôi con cảm ơn thầy. Xin xin phép thầy con về. Thôi về chứ về luôn nghe toàn. Chị Út trai vậy. Anh Toàn mới chậc lưỡi nói. Ờ cái thằng này nó vô duyên từ nhỏ rồi. Hồi đâu mới 3 4 tuổi gì đó là nó bộc lộ ra rồi. Ờ, thiệt hả mày? Thiệt chứ thầy. Hồi đó anh Út anh đi chợ lúa. Nó nói chứ cha chợ ít chứ. Trở nhiều quá cô dựng chìm ghê. Hồi đó vô nó là con nít. Nhẹ nó nói vậy ông bả cưng quá trời. Sùi rủi sao chứ nó chìm thiệt. Nói chung một phần cũng là do ông bả thôi. Từ hồi nhỏ đã không chịu la rầy, cứ để cho nó muốn nói gì nói, đã vậy còn khen nữa. Tới chừng thấy nó vô diên quá trời, mới rầy thì hết kịp rồi. Cái máu vô diên nó thấm vô tới tủy. Bây giờ lấy axit rửa nó còn không ra đâu. Thầy sinh cũng chỉ bất lực trước những tình huống vô duyên của thằng chết rồi. Buổi tối, vừa mới thiêu thiêu ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chị Út vừa bước ra, vừa gãi đầu khó hiểu. "À, giờ này ai còn tới nhà mình chi vậy cà?" Chị tiếng tiếng cửa hỏi vọng ra. "Dạ cho hỏi ai ngoài đó vậy?" "Tao nè. Tim năm nè con." Mở cửa đi, tao nói chuyện chút coi. Chị Út dở mở cửa ra, vui vẻ mà nói: <cười> "Dạ thím vô chơi. À thím tới kiếm vợ chồng con có gì, việc gì không thím?" Bây giờ thì anh Út cũng đã bật đèn lên. Vừa đến cất tiếng chào, thì cả hai anh chị đều giật mình khi nhìn thấy gương mặt của thím năm nhợt nhạt, đôi môi tím tái, đôi mắt trũng sâu. Anh Út khốc quản hỏi: Ồ ồ ồ, Tiêm thi, Năm. Sao tiếng mình nhìn gì kỳ vậy? Thì thì tim có bị bệnh gì không Tiêm? Không. Tao có bệnh hoạn gì đâu. Mà tao tức cho nên mới ra nông nỗi này đó. Mã Vũ dị gì vậy Tiêm? Chị Út e dè hỏi. Tiêm Năm vừa thở gấp vừa nói, giọng dần dữ lắm. À, tao coi bầy như con cháu trong nhà vậy. Hồi đó tao đỡ đẻ cho mày. Đây trời bây giờ thằng con mày á, đâu đổ thừa là cho tao làm. Tại tao đỡ đẻ cho nên nó vô duyên giống tao. Tao hỏi mày chứ, tao đỡ đẻ cho biết bao nhiêu người. Sao người ta hổng vô duyên mà chỉ có mỗi mình ân thằng con mày lại vô duyên vậy? Nó còn chọc cho chú năm mày lên máu nhập chuyện. Vợ chồng mày dạy con như vậy mà coi được hả? thì cha tím năm tức cái vụ hội chiều. Biết là thằng con trai của mình sai. Anh Út cúi đầu nhỏ giọng. "Dạ, con dạy cái mang thêm mà." "Tim La thì tụi con nghe. Nhưng mà thiệt tình vợ chồng con cũng đâu có muốn vậy đâu." "Thôi, tim thương vợ chồng con bỏ qua lần này cái tim. Để vợ chồng con dạy lại cho nó đàng hoàng. Con hứa là không có lần sau nữa đâu." "Tao nói cho vợ chồng mày biết." Lần này tao không có bỏ qua đâu. Bây không dậy được thì để tao dậy cho. Tao dậy tới chừng nào mà nó hết dầu diên thì thôi. Anh chị Út quản hồn ôm nhau. Khi giọng nói của Tiếm Năm trở nên trầm đục và âm u đến lạ. Tới lúc bấy giờ thì hai người mới tách quả ra. Từ nãy tới giờ họ đang nói chuyện như một hồn ma. Tiếm Năm chết rồi mà. Chết hồi mười mấy năm trước rồi thì tại sao bây giờ họ lại đang nói chuyện như những con người bình thường với nhau như vậy. Cả hai ôm nhau, đưa mắt nhìn về phía Tiêm Nam đang ngồi. Gương mặt Tiêm giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Anh Úc lắp bắp nói: "Ơ dạ dạ, ơ tôi Tiêm để từ từ con dạy lại con của con. Tôi tôi còn biết Tiêm Nam là, là ma rồi. Để để Tiêm đừng có nhắc tụi con nữa Tiêm mà, có con lại Tim Tim Nam mặt." Tiêm Năm nhe hàm răng trắng ẩn ra mà cười linh lan lảnh. Anh chị Út nghe tiếng cười đó thì tâm thần rối loạn, đầu óc choáng váng. Cảnh vật xung quanh quay cuồng điên đảo. Cả hai đang chơi xuống vực sâu không đáy, không nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng cười của Tiêm Năm, ngài một nhỏ dần rồi im bặt đi. Vợ chồng anh chị cùng tỉnh giấc lấy một lượt. Cả hai thở hổn hển nhìn nhau. Như thể hỏi người kia vừa gặp ác mộng hay sao. Rồi không hiện mà cả hai kể lại cái giấc mơ y chang nhau. Chỉ Út lo lắng nói: à, "Trời đất ơi, không phải tự nhiên mà cả em với anh đều chiêm bao dậy đâu. Chắc là thím Năm dẫn thiệt rồi. M mới cho cả hai cùng thấy vậy đó. Th thôi thôi kệ tự nghĩ mơ chứ, bắt nó ở nhà luôn đi. Đừng có cho nó ra đường nữa. Mất công nó lại ăn nấu vô duyên." là mức lòng lối xấu xít. Anh Úc gật đầu cho là phải, anh chấp tài khấn. Giở vợ, vợ chồng con hứa sẽ dạy cho nó lại đàng hoàng. Tìm bỏ hoại cho nó đi tìm nhập. Bỏ hoại cho vợ chồng con nghe tiếng năm. Cả hai còn chưa hết hoảng sợ thì đã nghe thấy tiếng la thức thành của thằng chức ở phòng bên cạnh. Họ nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc đó thằng chức ở phòng bên cạnh cũng vừa lúc chạy ra nó thở hổn hển, vừa thở vừa la. "Mẹ, có có có ma cha mẹ ơi." À, "Cái cái gì vậy con? Đang đêm hôm mà la làng cái gì vậy?" Chị Út dịn dai thằng con trai. Nó rùng rùng chạy vào trong phòng. À, "Dạ, có có có có ma trong phòng của con á, nó nó mớ nhà con." À, "Mày chim bao hàng sao? Mình tính cái lợi tao với cha mày nghe coi." Nó vừa hoảng sợ Vừa nhớ lại cái sự việc vừa mới xảy ra. Nó đang nằm ngủ thì nghe văng vẳng bên tai tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi. "Dậy đi. Dậy mau." Tưởng mình đang nằm mơ nên thằng chết chỉ trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ. Tiếng nói lại vang lên một lần nữa. Lần này có kèm theo cái lay tay. "Nè. Tao kêu mày dậy." Thức dậy đi Cái lầy tài khiến cho cơ thể của nó lạnh toát Nó khẽ co người Rồi kéo cái mền lên Tưởng đương đêm hôm Mà chị Út kêu nó dậy làm cái chi Nó vừa kéo mền vừa lè nhà Nói bằng cái giọng ngái ngủ Ê Mẹ chửi con vô duyên Ai về mẹ còn vô duyên hơn con nữa Đang đêm hôm vô phòng con làm cái gì Tao để con ngủ đi Kêu vậy làm chi Chát một tiếng Cú tác làm cho nó điến người Giật mình tung chăn ngồi lên Vừa xoa mặt vừa nhìn khắp phòng Thế nhưng chẳng có một ai Ngoài bóng đèn ngủ treo ở trên tượng Nó chợt nhớ lại Cửa phòng nó khóa trong Chị Úc không thể nào bước vô được Vậy thì tiếng kêu lúc nãy là của ai Ai vừa mới tác nó Rõ ràng cú tác rất đau Không thể nào là nằm mơ được Nó ngờ ngát tự thắc mắc Ồ, vụ gì vậy trời? Ro rảng con người kêu mình mà. Con đánh mình nữa. Hôm lẽ nào mơ rồi tự tác à? <cười> Là tao tác mày đó. Tiếng nói lạnh lẽo cùng với tiếng cười của người phụ nữ làm cho nó trung sợ mà nhịn cấp phòng. Nhưng chẳng có ai. Nó lắp bắp hỏi. A, a a vậy? H chơi không có hồn nghe. Tôi tôi sợ ma lắm à. Ah. Nhắc một hồi tôi đái trong quận là bắt nạt nó nghe. Mấy mấy người phải giặt bệnh gối cho tôi á. Ah. Kiều má mày giặt cho mày đi. Tao ở trên này nè. Và nó không hề nhìn lầm. Một thân ảnh với mái tóc xõa đang từ từ trên trần nhà trớn xuống. Do cái bóng đèn ngủ không đủ sáng nên không thấy nhìn rõ mặt của người đó chỉ có một ánh mắt đỏ trực đang nhìn nó cùng với giọng cười già nua trầm đục. Nó hoảng hồn la thất thanh rồi tung mền chạy ra ngoài. Nhà nó kệ xong, anh chị Út nhìn nhau. Anh Út nói: "Có thể là vong hồn của bà tím năm mày á. Về nhắc mày đó con. Tàu dí má mày mới chìm bao thấy bả nè. Mà cũng vô mày." Ăn lối vô duyên mà còn hổng hào nữa. Dáp nói bà thím mày đã đỡ đẻ cho mày cho nên uh, mày mới vô việc. Bà dậy bả bả nhắc mày cho mày biết mặt đó. Ngày mươi coi là nó đút nhằn, xin lỗi bả đi. Trời xin lỗi gia đình chú năm mày nữa. Tao nói bao nhiêu lần rồi. Cái tật chu duyên không có bỏ. Bây giờ mày thấy chưa con? Dù đang sợ mà nhưng nó vẫn cố cãi. Ừ, ủa thầy con thấy sao con nói vậy? Chứ vô duyên gì Con có lòng tốt chắc nhở Mà không chịu nghe thì thôi Con không xin lỗi gì hết á Mà chắc chỉ đã là vòng hồn 7 thứ 5 Nhiều khi là cái vòng lang thang nhất Dưỡng trong đó thôi Mời con qua chú Toan Nhờ chú Coi giúp đưa xin lá bộ phòng thang luôn Ê tao nói nha Nói mày như nói cục đá vậy đó Thôi được rồi Mày muốn làm gì thì làm đi Mà tao nói nha Mày mà còn ăn nói vô duyên á Để hàng sớm mắng giống nữa thì cung cao chứ cở nhà tao. Tao giở ổng tự mày, để đứa khác ra nuôi. Ừ, thôi mẹ nhắm đẻ được thì đẻ đi. Chứ đừng hổng độc báo á. Thấy cô bà kia cũng cỡ tụi mẹ nè. Vậy mà ham vui bất nhân. Mang thai rồi khó đẻ, kết quả đi luôn hai mẹ con. Mày cô làm được sao mà làm được thì liệu ngà. Phải thằng con cứ trả treo. Ngay cả với cha mẹ của nó mà nó còn ăn nói vô duyên được thì nó chỉ là người ngoại. Anh nút bực tức kéo vợ đi vô phòng, không quên nói lại một câu. "Trời đất ơi, tôi nói với nó chỉ mang bệnh nạt tức thì mà. Mày câu thai quần đi rồi đi ngủ. Ngày bơ tự giặt mình gối giùm tao cái. Tao như mẹ mày già rồi, không có lo cho mày từng chút một được đâu." Thương Dụ duyên mà nhắc gan, "Đứng gần nãy giờ khai túi rùm." Thằng chớt xấu hổ định đi ra nhà sau tắm rửa thay quần áo. Lúc nãy vì sợ khóa mà nó đái luôn trong quần. Thế nhưng còn chưa kịp đi thì đã nghe một tiếng rầm rất lớn. Chó xung quanh bắt đầu sủa lên dữ dội. Vợ chồng anh Út cũng nghe thấy nên đi ra, tay cầm theo đèn pin, định chạy ra trước xem sao thì thằng chớt đã hỏi: "Chời chời mẹ tụi đâu vậy? Mày không nghe người ta té xe hay sao?" Đi ra coi người ta có cần sao không? Có chuyện gì cũng giúp đỡ, được người ta đi bệnh viện nữa chứ." Nó liền xua tay. "Trời ơi cha mẹ vẩn quá ha. Trao đổi rồi có gì người ta đổ thừa cha mẹ ăn sao? Chưa kể nữa nghe, lỡ xui rủi người ta chết ngất rồi. Cái dòng họ nó đi theo ám là khổ đó. Còn nghe mấy cái người mà kể chuyện ma á, người ta nói vậy miết. Trời đất ơi mày ăn nói bớt vô duyên lại giùm tao đi. Người ta té thì mình phải giúp đỡ." Còn chưa biết làm sao mà trụ người ta chết queo rồi Mày sợ thì ở trong nhà đi Giờ đó ăn nấu vô viên ấy, Bị bánh cho rồi nấu sao xuôi Nấu xong Anh chị nhanh chóng đi ra ngoài đường coi sao Anh Út chặt đợi nói Ê khổ quá Đường thì cong cong queo queo Chạy thì chạy từ từ thôi chứ Hồi nãy tôi nghe tiếng xe nó kéo từ trên kia xuống Nó chạy nhanh dữ lắm Chắc là bị thương không có nhẹ đâu Giái trời cho người ta không sao À vậy không biết nữa. Thằng chết nói vậy, chứ thấy anh chị Út đi nó cũng đi theo. Sợ ở trong nhà lại bị ma nhát tiếp. Bước ra tới lộ, thấy phía trước nhà chị Đào đã có rất nhiều người ở đó. Chắc là chiếc xe té trước cửa nhà chị. Trong đêm vắng, tiếng té xe rất lớn, nên hầu như mấy nhà gần đó đều nghe được, chạy ra để xem vụ tai nạn. Anh chị Út vội chạy tới coi thì giật mình với cảnh tượng trước mắt. Chiếc xe cả xuống mặt đường một đoạn dài, từ chỗ nhà anh Út kéo tới trước cửa nhà chị Đào. Tới khi lũ du lệ, chiếc xe đâm vào một gốc cây thì mới dừng lại. Trong khi nhà anh tới nhà chị Đào cũng cách nhau hơn chục thước, đầu xe nát như tương. Cách xe ba thước là một thanh niên nằm bất động, khắp người trầy xước, chảy đầy máu. Chiếc áo sơ mi trên người cũng rách tơi tả. Một người đàn ông trung niên la lên: Trời ơi, là thằng Đức. Thằng Đức con thằng Triển ở sum trên nè. Nè nè, ai gọi điện thoại báo chộn đi. Bông, gọi cấp cứu nữa. Để để không thôi không kịp đó. Ờ, mà không được. Ai lấy xe chở nó đi liền đi, để tôi ngồi sau ôm cho. Đem đi bệnh viện liền chứ chờ cấp cứu không có kịp đâu. Nhà nó vậy, cả đám nhốn nháo cả lên. Những người bình tĩnh nhất thì lấy điện thoại ra, gọi báo cho anh Triển và báo cho công an giao thông. Hai ba người súm vô phụ Kiên Thằng Đực đem đi cấp cứu. Lát sau thì công an giao thông cũng xuống tới đo đạc, lập biên bản vụ tai nạn. Song xui đầu đó thì tin báo vậy, Thằng Đực không qua khỏi. Thật ra do bà con nóng ruột nên mới đưa đi bệnh viện để nếu kéo hy vọng. Chứ kỳ thực nó đã chết ngay tại chỗ rồi. Ai nấy đều bàng hoàng và thương tiếc cho một thanh niên trẻ tuổi. Càng đau xót hơn khi chứng kiến cảnh cha mẹ khóc thương con mình. Dù biết rằng cái thằng này nó nhậu nhẹt phá phách trong xóm, lại hay đi xe độ, lạng lách đánh võng đủ thứ. Thế nhưng ai cũng mong trời nó sẽ sửa đổi. Cái chết như thế này là quá thương tâm đối với nó. Nhìn thấy mọi người ai nấy đều thương cảm cho thằng Đức, thằng chết trệ môi nói: "Bối hồi sáng nay nè, thấy nó ngồi nhậu với tụi thằng Dĩnh á. Còn cô ý tốn chắc nhở đâu rồi?" và nó còn chửi con nữa. Đồ quánh con. Đó, giờ té ho quá rồi. Thằng Vĩnh nghe vậy, thì nhào tới nắm lấy cổ áo thằng chức, giườm nóng đấm lên, gằn giọng mà hăm dọa. "Mẹ mày. Lúc tra đồng đội này, mày còn nói được chuyện hả? Là cho mày nói xuôi mới mày bị vậy đó. Mày mà còn ăn nói vô duyên, coi chừng tao quánh chít mẹ mày đó." An Toàn đứng gần đó, thấy tình hình căng thẳng, thì vội kéo tay thằng Vĩnh ra. Anh Khuyên. Tôi bỏ đi vĩnh. Quanh nó rồi à, thằng Đức có xong lại được đâu. Còn mày đức. Không nói được cái gì hay ho thì nín đi. Giọng hùng thằng Đức nó nghe được nó theo nó ám. Tới đâu đừng có chạy qua kia tao gỡ ngã. Thằng Vĩnh buông cổ áo thằng chết ra, không quên trừng mắt, chỉ mặt nó như để đe dọa. Thằng chết lại nói. Chú nó còn giàu riêng, chứ chú còn giàu riêng hơn còn nữa đó. Tự nhiên cái nối xui không à. Ừ. Thì có cái gì á, đặng có chạy qua khóc với tao à. Nè ta, thôi thôi thôi đi. Mày đi về nhà giùm tao một cái. Tao lại mày ở coi. Anh Út thấy thằng con ăn nói không ra gì, nên mới lôi nó về nhà. Bà con cũng lần lượt về hết, chuẩn bị lên trên nhà anh Triện phụ lo đám ma cho thằng Đức. Sáng sớm, anh chị Út vừa dẫn xe ra thì thằng chức đã hỏi: Ô, trai cho mẹ đâu đó. Hay đi tiếp đám ma thằng Đức á. À, là điên chức nữa vậy. Phải ngày nào cũng đi ăn đám vậy á, đợi tốn cơm nhà ha. Chị Út nạt đó. Trời ơi, mày nói cái gì tào lao vậy? Lên đó coi phụ tiếp chú truyện của mày. Chứ ham hố cái gì mà đi ăn mấy cái chỗ đó. Bùm mẹ hết chuyện nói trời hả mày. Bộ khá chết tới mấy sao mà ngày nào cũng có đám ăn? Vậy chứ mày nói lên đó mày không ăn đi. Chị Út dỗ trắng bỏ tại vì thằng con. Anh Út cũng ngao ngán nói. "Rồi rồi, thôi mày ở nhà. Mày lấy cái điện thoại ra mày chơi game đi." Rồi cái tuyệt đối đừng có đi đâu chơi hết. Nè, đặc biệt là không có lên trên đám mạng nghe. Người ta có chuyện buồn. Mày lên đó mày nấu tàu lâu á, trò mang cái mặt máu về nhà đó. Rồi rồi rồi, biết rồi. Có nhiều đồ nói hoại không chăng? Ham hú gì mà đi lên đó chi? Tao trắng mà tao cũng ráng nấu đó. Anh nấu chạy xe đi. Thằng chết chặt lưỡi nói. Ơi, đúng là thuốc đắng dã tật. Sự thật mất lòng mà. Có nấu gì sai đâu mà cũng bị chửi hoại. Bây giờ. Một tiếng chắc vang lên. Nó ôm mặt, quay một vòng, nhìn giáo giác xung quanh. Chuyện gì vừa mới xảy ra đây chứ? Rõ ràng là mới có vừa ai đó tát nó một cái đau điếng mặt. Ai mà lại ra tay nhanh tới mức nó không kịp nhìn thấy thì đã mất dạng rồi. Mà hình như không. Nó mới vừa thấy một cái bóng đen lướt qua thì vậy. Thế nhưng mà người đó chạy nhanh quá, nó không kịp nhìn thấy là ai. Nó bật tức giổi đổ lên. Mẹ bà nó thằng nào? Nào chứ bức vậy vậy? Đừng để tôi bắt gặp bà nghe tỏ trạng tái đêm hầm của cải ăn á. Đáp lại nó là cơn gió rít qua kẽ lá, rồi thổi thốc vào mặt. Nó trùng mình ớn lạnh, khi dường như nghe loáng thoáng trong đầu là tiếng cười hi hí của một người đàn bà thì phải. Nó vừa xoa xoa hai bàn tay, vừa nhìn giáo giác một lần nữa, rồi sợ hãi bỏ vô trong nhà. Nằm chơi chán chê, nó lại nhớ tới cái chuyện bị ma nhắc hồi hôm sùi đi tính lại. Nó liên khóa cửa nhà, chạy tới nhà anh Toàn. Nhờ anh xem thử coi sao. Vừa thấy nó quẹo vô cổng nhà, thằng Tuấn Anh đã lính quính lên. Nó thúc giục: "Trời ơi, mẹ mẹ mẹ, ở mềm vô trong bộ mau lên, có có quỷ vô nhà, để con đỡ phó cho." "Coi, mày nói khùng nói điên gì vậy con? Tự nhiên ba ngày ban mặt ma quỷ nào dám vô nhà mình. Mà thí dụ có quỷ thiệt đó, chứ mày bằng cái gì nói?" Chị lùa ngơ ngác. Thằng Tuấn Anh thì dẫn dục chị. Trời ơi con quỷ này không phải quỷ thường mà là quỷ vô duyên á. Để nó vô đây nó nói tào lao mà rồi, rồi mất duyên em con hít. Mày bây giờ mày nghe lại con đi. Trường hợp này con lo được. Nhìn ra sân thấy thằng Chết đã đi tới nửa sân rồi. Chị Lụa không chần chừ, ẩm ngay đứa nhỏ vô trong buồn luôn. Thằng Tuấn Anh ra trước hàng ba đứng, nhìn thằng Chết cười hề hề. Ồ, <cười> anh Chết. Ơ ố lộn, anh Đức. Qua chơi hả anh? Nhà mày chán phẹo Có đâu vui mày chơi Qua kiếm chú Toan có chút việc nhờ chú nè Chú Toan có nhà không? Thằng Tuấn Anh hơi quê độ trước cái thằng chết này Nó trố mắt nhìn thằng chết Thầm nghĩ Anh không qua đây thì mai vước cho nhà tôi thôi Chứ tôi đâu có gần anh qua Qua kiếm người ta đi nhờ giả Mà cái thái độ như vậy đó Nó bất mạng đắp Có Ừ, chỉ cho tao gặp chú chú đi Nãy có nhưng mà giờ không rồi Hơ, vậy chứ ổng đi đâu? Ờ, đi đai bạc thi của anh Mèo rồi Giống dĩ dốt tiếng Anh, thằng chất hơi quang mang Không biết đai bạc thi là cái gì Nhưng nghe nói anh Mèo, thì nó nghĩ chắc là một người nào đó Nói giả vờ đã hiểu rồi, rồi cười xòa Chà, trời ơi, bữa nay làm ăn với người nước ngoài không ha. Chậu này chú toàn sang dữ vậy. Thằng Tuấn Anh giữ gương mặt lạnh tanh. Nó nhìn chằm chằm vào thằng chức, khiến cho nó hơi sượng. Thằng Tuấn Anh hỏi: "Ồ, vui lắm hay sao cười?" Thằng chức gãi đầu. "Ừ, thì chú toàn làm việc với người nước ngoài, cho nên tao mừng cho chú, có gì sai đâu." "Ai nó người nước ngoài?" Thôi, mấy bữa nữa đi hẳn đi. Ờ ờ. Ai rồi cũng sẽ trải qua cái đại bạc ty thôi bạn. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Anh muốn không? Em mở sớm cho anh cái. Ờ ờ cũng được á. Mà đại bạc ty gì gì đó lại là gì? Không biết mà cũng ham hố. Đây là chết. Bạc ty ti là tiệt. Đại bạc ty á, nôm na nó là cái đám ma nhảy enjoy thằng thằng mèo là thằng nào? Mèo trong tiếng Anh á là giới tính nam. Mà nam thì quê mình hay gọi là đực á. Thằng chết thở dài bất lực. Đó cũng là lý do vì sao mà nó ít có tới nhà anh Toàn. Nó có thể giao duyên với bất kỳ ai. Nhưng giao duyên với cha con anh Toàn thì đàn nào cũng sẽ bị thua thảm. Cũng tại nó ai kêu mới tới nhà người ta mà nói nhà người ta không có gì vui rồi. Nó thở dài nói: "Ơi, về thôi tao về. Nào chú về tao qua. Ủa mà khi nào chú về?" "Ừ, để nào cha em về em hỏi cho." Nhận được câu trả lời cũng như không, thằng chốt đành bó tay mà trả chị. Nhìn thấy mấy cái bọng mài đã bị cắt đi hết, nó lại nói: "Mày đại diện cho sự may mắn mà. Sao mày cắt hết đi vậy?" câu chuyện năm nay mày xu nguyên năm á. Ờ chết, à, anh nhắc em mới nhớ á. Chắc năm nay nhảm xui thiệt. Mầm quá. Em thấy bác Út ngắt cái trái ớt dầm vô nước mắm á. Mà anh thì lại tên ớt nữa. Trời ơi, anh câu chuyện năm nay anh cũng bị quánh mầm dập như trái ớt á. Rồi về nhà mở luôn cái đài bật tiêu nghe. Biết không nói lại thằng Tuấn Anh nên thằng chết mới rút lui ra vậy. Một cơn gió từ đâu thổi qua mặt nó. Kèm theo đó là một giọng cười khoái trá của một người đàn bà Nó đi về, định ghé ngang qua chỗ thầy sinh Nhưng đạo quán nào đóng cửa Nó đành lỗi thủi về luôn Đi ngang qua quán cô hai Thì nó thấy thằng nhỏ chừng mười mấy tuổi Là cháu của cô về chơi Thằng nhỏ đang ngồi xước mấy cái cây mía ra ăn ngon lạnh Nó liền nói Ê nhỏ ơi, ăn mía thì lấy dao róc ra cho đàn quàng Xước cái kiểu đó có ngày gãy răng như chơi đó nè Thằng nhỏ anh lem bèm Ừ, ngồi gì vô viên chứ à Người ta ăn gì kể người ta Thằng chết lắc đầu quay đi Ây, có lòng tốt nhắc nhở á Mà mày không nghe thì thôi Gãy răng rồi nói sao tao không nhắc à Nó vừa nói dứt câu Thì chát một tiếng Nó ôm mặt quay xung quanh Để xem cái người vừa tác mình là ai Thế nhưng tuyệt nhiên không có một ai cả Chỉ có cái bóng đen vừa lẫn quất ở đâu đó Nó hạm hực lầm bầm Mà ai nữa Sáng giờ hai lần rồi nghe Thằng nào chơi bất giải gì không biết nữa Tao mà bắt được á Tao chặt tay đem hầm của cái Nó hạm hực về nhà Ăn tạm gối mì Rồi leo lên giọng ngủ Không biết nó ngủ được bao lâu Thì bị đánh thức bởi tiếng sôn nồi loãng soảng va vào nhau vì còn đang mơ ngủ cho nên nó bực bội. Nhìn xuống bếp thì thấy có một người lạ nào đó đang lày quầy dưới bếp. Nó liền đi xuống, hậm hực hỏi. "Này bà già kia, mần cái giống gì mà tự nhiên vô nhà tôi giống như nhà quan chức chủ vậy?" Nó vậy còn làm um ầm ùm lên nữa. Phá giấc ngủ của tôi à. Thế nhưng bà già đó không thèm trả lời. Bà vẫn ung dung thổi lửa, nhóm lửa để đun sôi nồi nước. Tăng chớ bực mình quát lên. Nè, bà là ai mà vô duyên dữ vậy? Vô nhà người ta không xin phép mà còn ở đây nấu nướng vậy nữa? Bà già vừa thổi lửa, vừa cất tiếng hỏi. Mày quẩn không? Mở giùm tao cái này coi. Ờ, mở mở gì? Mày lấy dao lấy thớt ra đây. Chặt cái tài tào ạ. Bỏ vô đây hầm cũ cải này. Nói xong, bà già cười lên hu hú rồi quay lưng lại. Lúc này nó mới nhận ra được khuôn mặt của bà ta. Một khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao, hai con mắt đen thui, sâu hẳm cùng với một nụ cười quái dị. Nó giật mình lùi lại, tay chỉ vào bà già, miệng ú ớn nói: <cười> bà, "Bà bà là người hay ma?" "Cô cô cột mẹ ơi!" Bà già lại cười ồm ồm nói. Cầm <cười> phải mày đòi chặt tai tao, thằng con cái hả? Tai tao nè, mày chặt đi. Tôi tôi tôi đòi hồi nào chứ? Cầm phải mày đòi chặt tai cái người tác mẹ sao? Tao tác đó. Tai tao nè, mày chặt đi. Nh nhưng Nh nhưng mà tôi làm cái gì mà M mà bà lại tác tôi. Tao tác cho tới khi nào mày hết ăn nấu dầu nhiên thì thôi. Cha má mày không dạy được mày á thì để tao dạy. Bây giờ mày không chật. Ừ coi. Để tao tự chặt tài tao cho mày ăn. Nó lắc đầu nguầy nguậy, há khẩu không nói nên lời. Bà già liền lấy dao lấy thớt ra Tay trái đặt lên thớt Rồi dùng tay phải chặt đứt bàn tay trái ra Máu vằn ra tung tué Bắn lên mặt nông hội Bóp mùi tanh tử Làm cho thằng chất lợm rộng đi Thiếu điệu muốn nôn mửa ra ngoài Nó xanh mặt Tay chân trung lại bẫy Đứt từ đống quần của nó chạy xuống Bà già cười lên nham nhở Nó sợ quá mà la lên thất thanh Tới khi nó tỉnh dậy thầy trai chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng mà trên mặt của nó vẫn nghe có cái gì đó nóng hổi và thôi thúi. Nó rùng rùng đưa tai lên sờ vào mặt thì kẻ nhăn lên bị cơn thúi thật. Nó vừa chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Tai vừa chạm vào thì đã vỡ ra, tray tiết khắp mặt. Nó đưa tai ra trước mặt thì mới biết đó là hai cục phân thằn lằn. Nó bật tức chửi. <cười> Mẹ nó Hết chỗ đi bậy thì sao mà đi lên mặt tao vậy? Đồ mấy con thằng làng khốn nạn mà. Đừng có để tao bắt được. Tao mà bắt được hả? Tao ném nó vô đóng cất cho mày biết thúi là sao? Nhưng rồi nó nghĩ lại. Cũng may là phân thằng làng. Chứ nếu là máu tươi thì chắc nó xỉu mất thôi. Hóa ra vừa rồi chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nó nhìn xuống bếp. Không thấy bà già kia đâu nữa. Nên mới thở vào nhẹ nhỗng. Nhưng có cái gì đó chưa đúng lắm thì phải. Hồi nãy trong mơ nó đã sợ té đá trong quần. Vậy thì còn ở ngoài thì sao? Hình như nó nghe ướt ướt rồi thì phải. Nó lại nhìn xuống bên dưới thì y như rằng cái quần đã ướt từ khi nào. Nó thở dài rồi tháo cái vũng trà đem đi giặt. Chứ cứ để khai nhếch như vậy, cha mẹ nó vậy, thế nào cũng chửi cho một trận. Hăm mấy tuổi đầu chứ có phải con nít đâu mà còn đấm dậy thiệt là mất mặt quá mà. Gần chiều, thằng chết lại tới nhà nhờ anh Toàn coi giúp cho nó. Nó chắc chắn rằng cái vong bà già kia đã theo ám nó rồi. Chẳng lẽ nào lại chính là vong của bà Ti๋m năm như lời cha mẹ nó nói hôm qua hay sao? Nó vừa đi vừa suy nghĩ. Bài sau vừa tới chỗ đạo quán của thầy Sinh thì thấy có cả anh Toàn ở đó. Bây giờ thầy đang chuẩn bị hành lý, dường như tính đi đâu. Trong vẻ mặt hơi đượm buồn. Nó bước vô, lễ phép chào. "Dạ con chào thầy, chào chú Toàn." Ừ. Thầy chuẩn bị đi đâu hay sao vậy? Thầy xin buồn bã đáp. "À, đi đám ma một người bạn già. Mới gặp ông hùng Tết đây, mà bây giờ qua ra thiên cổ rồi, đời đúng vô thường mà." Thằng chớ tỏ ra đồng cảm, nó hỏi: "Ủa, người bạn đó của thầy lớn tuổi chứ thầy? Có bệnh dùng xong đột ngột qua đời vậy?" "Cũng cỡ tuổi của thầy thôi." Ông còn khỏe vậy phai à. Tự nhiên đầu quỷ chết chứ có bệnh hoạn gì đâu. Ủa mà bay boa kiếm thầy có chuyện gì không? Thằng chớ gật đầu trầm ngâm. Dạ, có một cái dòng bà già theo ám con ạ. Tính qua đây nhờ chú toàn đỡ giùm. Mà thầy lớn tuổi rồi, cũng tránh vô tình sức khỏe ngàn. Chứ bạn của thầy cỡ tuổi thầy á, mỏng đi rồi đó. Thầy xinh trố mắt nhìn nó, anh toàn liền nói ngay thằng Đức cũng bằng tuổi mày đó. Mà bữa nay nó xuống lỗ rồi. Mày mà không bớt chu duên lại á thì nay mày cũng tới mày thôi. Thôi chạy rồi, để cùng đưa thầy ra bên xe. Ở đây nghe cái thằng này nó nói tào lao một lát á, thầy đi theo ông bạn thầy thiệt luôn đó. À rồi, đồ đạc cũng xong rồi, mình đi đi con. Cả hai bước ra xe, không thèm quan tâm tới thằng chớt. Nó ú ớ gọi theo. Ồ, ồ, ồ rồi con có làm sao? Chú chú không coi cho con hả? chắc mày nói vậy bị giọng theo ám thôi. Bớt chủ duyên lại đi thì không có sao. Trường hợp này mày tự cứu lấy đi chứ để tam pháp sư như tao cũng bó tay. Trời an toàn phóng xe lao đi, trong cái nhìn bất lực của thằng chớc nó chợt lẩm bẩm. Ủa, đi mà không khóa cửa vậy à? Tính mời ăn trộm vô lấy đồ hay sao vậy trời? À phải rồi, để vô trong lục kiếm cơ của cô cô lão bồ này không, lấy đẹp về phòng khách. Nó toàn bước vô nhà thì một giọng nói khiến cho nó giật mình lùi ra xa. "Đừng đó. Thế nào rồi? Cha em không giúp được nhưng mà em thì giúp được á." Thì ra là thằng Tuấn Anh. Từ nãy tới giờ nó nấp ở trong nhà. Hèn gì mà anh toàn đi không khóa cửa nhà lại. Thằng chết lắp bắp. "Ủa mày mày thì làm được gì chứ?" "Trời ơi, dẹt à. Lấy cái này dán mỏ lại nè. Khỏi nói là hết vô diện." Ông có ma quỷ nào theo ám nữa Vừa nói Nó vừa đưa cụ măng keo ra trước mặt Thằng chất quay lưng ra về một nước Không thèm đôi coi thêm với thằng Tuấn Anh Về tới nhà thì thấy anh chị Út cũng vừa về tới Thế nhưng hình như Hai người chuẩn bị đi đâu đó nữa thì phải Thế vậy nó liền hỏi Ồ ồ Đừng nói với con là mới đi đám ma vậy Cho nhờ có thêm ai chết Điên trật tiếp hả Mày ơi bà mày trơ mở miệng ra toàn nói cái gì đâu không vậy. Bị anh Út la, nó hơi xấu mặt xuống. Chị Út nói: "Mày coi nhà tự nấu cơm ăn đi. Nhớ cho mấy con heo ăn nữa đó. Tao với cha mày lên bệnh viện thăm bác hai của mày. Mới bị quẹt xe. Lên coi ổng có sao không. Nè, thôi đi lẻ đi em. Ở đây lát Út nó nói tạm phao nữa bây giờ." Chị Út nói xong thì anh Út liền chạy xe đi, không để cho thằng chớt nói thêm tiếng nào. Nó gãi đầu lại lẩm bẩm. Trời ơi, mới tháng trước còn đạp miếng chay, thằng này bị đụng xe rồi. Giờ ông xù dữ vậy kìa. Hơi kiểu này mà ông cũng giãy hận à, chắc tháng sau bị rắn cắn quá. Nó chậc lưỡi lắc đầu, và ngay lập tức thì chác lên một tiếng. Nó lại ăn tác, choáng váng cả mặt mày. Thế nhưng mà vẫn không thấy ai. Cú tác như thể tự trên trời rơi xuống vậy. Nó bắt đầu biết sợ rồi. Ta lấm lét bò vô trong nhà, như thể đang e dè một thứ gì đó kinh khủng lắm. Trời đã về khuya, trên đoạn đường vắng lạnh, hai thanh niên đang đèo nhau trên chiếc xe cà tàng. Không biết vì xỉn hay là vì đường ổ gà mà chiếc xe cứ chao đảo lắc lư qua lại không ngừng. Thằng cầm lái là thằng Vĩnh, thằng ngồi sau là thằng Hậu. Có lẽ cả hai đã xỉn hết rồi. Không hiểu sao, Đang chạy tới trước cửa nhà thằng chất Thì chiếc xe bất ngờ dấp cái ổ gà lớn Thằng Vĩnh cầm lái không vững Lụi thẳng vào trong lề Hai thằng dăng xuống xe Mai mà dăng vô trong cái lùm cây ven đường Cho nên không sao Thằng Vĩnh lợm khờm đứng dậy Nhưng không thấy thằng Hậu đâu Nó lè nhà gọi Hậu Mày đâu rồi Hậu ơi Nghe giọng của nó Đoán chừng chắc cũng đã xịn quá cần câu rồi. Vẫn không có tiếng trả lời. Trời lại tối mịt. Nó quờ hoàng một lúc thì trúng thứ gì đó tròn tròn. Nó dội ôm vô lòng, miếu máu khóc. Trời ơi hậu ơi, cái đầu của mày ở đây, con mày đâu rồi hậu? Tao đã nói rồi, uống dở thì uống ít thôi. Uống gì cho cố vô, rồi té dăng cái đầu ra vậy nè. Mày đâu rồi? Lại đây gắn cái đầu vô nè. Đây lồng quá máu nó khù lại, co chân gắng không được đâu mày ơi. Tiếng khóc của nó đánh động tới anh chị Út ở trong nhà. Cú ngã xe lúc nãy không lớn nên hàng xóm hầu như không nghe thấy. Chỉ nghe mấy con chó sủa lên vang trời. Tưởng không ai trả lời. Thì cái giật tròn tròn nó ôm trong lòng bỗng phát ra âm thanh. Người mày thui qua. Mày buông tao ra coi. Ôm một lát chắc tao ngọt thở chết quá Thằng Vĩnh vội buông ra Đưa thứ đó ra trước mặt Bây giờ nó mới nhìn rõ Chính xác là một cái đầu Bè bét máu Gương mặt bị biến dị méo mó Cùng với đôi mắt đỏ ngầu Thằng Vĩnh cạn góc lớn hơn Trời ơi Sao mày ra nông đổi này vậy hậu Mày có sao không Để tao cắn cái đầu lại cho mày Rồi đưa mày đi bệnh viện nha Thằng Đực mới chết hôm qua nè Không lẽ bữa nay lại tới mày? <cười> Ráng lên coi mày. Một cái vỗ vai, khiến cho thằng Bình giật mình quay lại. Thì ra chính là thằng Hậu. Khuôn mặt của nó vẫn bình thường, không có máu me gì cả. Chỉ là nhìn còn hơi ngu, vì có lẽ đang ngái ngủ. Nó lẻ nhẹ hỏi. "Ừ. Nó tới nhà chưa?" "Ôi trời sao tự nhiên mần cái gì mà khóc ầm sùm hết trơn vậy?" "Ổng do ai ngủ nghề vậy hết trơn." quyện chết trị được. Thằng Vĩnh sợ sọang khắp mặt mũi thằng Hậu. Nó vừa sợ vừa nói. Ối mày đây mà. Chị có con cái cái đầu còn nguyên trên cổ nè. Đâu, đâu đâu có bị gì đâu. À, cái đầu không nằm trên cổ. Nó lẽ ra nằm trên đọt cây. Mày điên thiệt mà. Ối, cái cái cái cái cái đầu của mày còn nguyên. Vậy vậy cái cái đầu này là của của của của ai? Của tao đó... <cười> một giọng nói âm u... Kèm theo cái tiếng cười khanh khách... Khiến cho thằng Bệnh nổi hết cả da gà... Nó vội nhìn lại... Thì cái đầu trên tay nó nở ra một nụ cười quái dị... Với cái lưỡi thè dài ra... Định liếm lấy mặt nó... Nó hốt hoảng quăng luôn cái đầu trên tay đi... Ôi dạ cha mẹ ơi... Vụ gì vậy? Trời quá anh hụt à em mau पक. Ôi tôi tôi chết chứ. Một tiếng cốp cùng với tiếng than trời của một người đàn ông. Thì ra đó là anh Út. Anh vừa bước từ trong nhà ra, chưa biết ức chấp gì thì đã bị một thứ gì đó quăng vô đầu. Cũng may là chưa bể đầu chảy máu. Chị Út cầm đèn pin trọi theo thứ đó. Chị nói: "Ôi trời ơi là trời. Đứa nào chơi kỳ vậy?" Trời lấy cái nón bảo hiểm chậu vô đầu ông vậy nè. Nè nè, con bị sao không? Thằng chết tới cầm cái nón bảo hiểm lên. Là một cái nón full đầu. Nó thở vào nhè nhõm, hý hận nói. <cười> mày quá không sao mày ơi. Trầy sơ sơ thôi. Hơn là cái nón nó cứng á. Mày cái đầu của mày đó. Nón bảo hiểm của ông nội mày hay sao mà mày lôi dữ vậy? Cha mày bể đầu đây này không lo. Đồ thằng con bất khiếu mà. Dù đang rất đau Nhưng anh Út vẫn ráng chửi thằng con trời đánh của mình Cha nó bị người ta trội cái nón bảo hiểm vô đầu Vậy mà nó lo cho cái nón Chứ không lo cho cái đầu của cha nó Không biết anh chị Út có đẻ lộn đứa con này ra hay không nữa Nó gãy đầu chống chế Ừ, tại mẹ hỏi có sao không Con tưởng hỏi cái nón Ai kêu hỏi không rõ ràng chi rồi chửi người ta Chị Út không thèm chấp thằng con Chị rội đèn thấy thằng Vĩnh Thì hỏi À, Vĩnh hả con? Là mày phải không? Má cái mớ gì tự nhiên lấy cái nón chọi chú Út mày vậy? Thằng Vĩnh vẫn chưa hết sợ, nó lắp bắp nói: Ê, "Dạ dạ, con, con đâu có chọi cái nón nào đâu. Là là cái đầu người mà. N nó nó nó ghê lắm tiếng ơi." Cái đầu mày bị thần kinh thì có đó. Cái nón đành đành ở đây nè, chứ cái đầu người nào? Thằng Chớt vừa nói, vừa đưa cái nón lại gần cho thằng Vĩnh coi nó vẫn còn hơi e dè. Thế nhưng bây giờ trước mắt nó là cái nón bảo hiểm chứ không còn là cái đầu người nữa. Nó ủ ớc chừ biết nói gì thì chị Út lên tiếng. Rồi rồi, nhậu nhẹt cho cố vô rồi té xe. Trông gà quá quốc luôn rồi phải không? Sao tao nói thanh niên tụi bây á, nhậu thì nhậu vừa vừa thôi. Phải rồi đó. Nhậu cho cố vô. Qua đi hít một đứa rồi đó. Mấy mút tụi tụi bây bây giờ nè. Thằng Vĩnh nóng máu lên, loạn trọn đứng dậy, nghiêng ngã chạy tay vì phía thằng chết mà chửi thầy. Má mày, cũng tại mày đó, bữa đó mày nói xui xẻo, cho nên tối thằng đực nó mới chết. Tất cả là tại mày, tao quên chết mẹ mày. Nói thì nói vậy thôi, chứ thằng Vĩnh tới đứng còn muốn không dững, thì làm sao mà đánh đắm được ai? Thằng chết rồi cãi lại. Nè nè nè nè, tao là tao có ý tốt muốn nhắc nhở thôi. Đương vãi tại mày à. Mày rủ nó nhậu nó mới say xỉn té xe. Nó chết là tại mày. Tại mày đó, mày nghe rõ chưa? Thôi thôi, tụi bây đừng có cãi nữa. Thằng Vĩnh với thằng Hậu nhậu xỉn rồi. Bây giờ để chú Út bơi lấy xe đưa bây vậy. Còn cái xe đó để đây đi. Khi mơi tỉnh rồi rồi tới lấy sau. Thiệt tình là nó khổ quá mà. Thằng Vĩnh phải phải tai nói. Ờ, con không có xỉn tới bục. Hồi nãy con lượm được cái đầu à. Con tưởng là cái đầu của thằng hậu Con còn tính gắn vô cho nó nữa. Con còn tỉnh táo rõ ràng mà Có xảy ra cái gì đâu Ai về đâu không phải Là cái đầu của thằng nào thấy ghê lắm Bởi vậy nó, con mới dục bỏ đi Đâu có ngu mà cạm vô Lỡ nó cắn con sao Xui sao mà trúng chú Út Con xin lỗi chú nghe chú Út Anh Út vỗ trắng Trời đất quỷ thằng ơi đầu người mà nó làm như đầu búp bê vậy, cũng rắn là rắn hệ mày. Cái ngón bẩu hiểm mà nó nhìn tra cái đầu người. Vậy mà nói không xịn. Thì uh, mấy cái thằng xịn của bao giờ nó nhận mình xịn đâu cha? Rồi rồi, để ông mày cho hai mươi mấy năm trời đó. Lần đầu tiên nghe nói câu hợp lý đâu con. Mà còn thiếu đó. Mấy cái thằng ăn nói vô duyên á, cũng chưa bao giờ nhận mình là vô duyên hết. Cậu hai thằng này, lên xe tao đưa cho vậy. Thằng Hậu lúc nãy nói được một câu thì lại lăn ra ngủ tiếp. Thằng Vĩnh vẫn cố cải thêm mấy câu rằng nó không có xỉn, nhưng trời cũng chịu lên xe cho anh Út chở vậy. Thằng Hậu ngồi ngay giữa, cho thằng Vĩnh ngồi phía sau mà ôm thằng bạn của mình. Chỉ Út nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Thằng con chị, tuy nó ăn nói dồi duyện, nhưng dù sao cũng chịu phụ anh Út làm công chuyện, không ăn nhậu bê tha như mấy thanh niên khác. Chị Tạt Lửa nói. "Ai "Tôi mới coi dẫn xe của hai đứa nó vô nhà cất giùm đi. Để ngoài này lỡ đâu người ta rình mất thì mệt." "Ăn nhậu cho cố vô rồi làm phiền người ta. Tao nhắc nhở thì nói tao vô yên." Thằng chớc vừa lèm bèm vừa đỡ chiếc xe dậy để dẫn vô nhà. Thế nhưng nó vượt qua đi thì có tiếng nói. "Còn cái nón nữa nè. Ở coi lượm lên giùm tao đi. Nó biến dựng xe xuống quá." Gen ông nó cũng mắc được. Nè. Ai đó vừa đưa cho nó cái nón bảo hiểm. Nó mang lên, chuẩn bị dắt xe vô nhà. Thế nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Lúc nãy anh Út đã tống bà chờ cả hai thằng kia về rồi mà. Vậy thì nãy giờ ai nói chuyện với nó? Ai là người đưa cho nó cái nón bảo hiểm chứ? Trong ngực bắt đầu đánh lên mạnh hơn. Nó ấp úng hỏi mà không dám quay lại. M mày mày chưa dậy hả? Chưa. Có ai trước đâu vậy? Mày đưa tao về giùm được không? Cũng tại mày tao mới chết. Bây giờ mày tin sao với tao? Giọng nói của người phía sau trở nên trầm đục âm u, khiến cho thằng chức ớn lạnh. Giật mình quay lại, thì nó bỗng hét toáng lên hốt hoảng rồ lung chiếc xe ngã ra rồi chạy vô nhà. Miệng ú ớ kêu la. Má, mớ người ta có ma, mẹ ơi, có con có ma mẹ ơi. Chị Út ở trong nhà vội chạy ra xem có chuyện gì. Thì nó đã chui tọt vô trong phòng, trầm mền kín mít, không thèm đóng cửa phòng lại. Chị Út phải lay mấy lần thì nó mới chịu kể mọi chuyện cho chị nghe. Đầu vẫn trầm mền kín mít, không chịu chui ra. Nó nói giọng còn run lắm. Th th thằng đực, con thấy thằng thằng Đức á. Có cái thằng Đức mới mẹ ơi. Mặt mày nó máu me không à. Nó nhịn con. Con sợ quá. Sao mà tự nhiên xui xẻo toàn gặp ma không vậy trời. Hết bà dạ kia rồi giờ tới thằng Đức nữa. À, mày có nhìn lộn không vậy con? Trời ơi lộn cái gì mà lộn. Mẹ ra đó đi thì biết. Mà thôi mẹ ra đó. Nhiều khi nó thấy mẹ nó bắt mẹ đi luôn á. Tôi đừng có ra. Ủa dạ, sao mẹ đánh con vậy? Tao đánh mẹ hồi nào? khùng cái mày. Gặp ma rồi nói sáng luôn rồi hả? Bắt cái thằng cha mày chứ bắt. Giờ phút này mà còn ăn nói vô duyên được, tao cũng chịu thua mày. Chị Út nói xong rồi đi ra, mặc kệ cho thằng con ba trận của mình cứ run rẩy ở trong phòng. Chứ ở đó một hồi, nó lại buông ra thêm mấy câu vô duyên nữa. Chị nhìn ra ngoài thì chẳng thấy con ma nào. Chỉ thấy chiếc xe nằm chỏng chơ dưới đất và một cái nón bảo hiểm nằm ngay ngắn ở ghế bên. Sáng hôm sau, Thăng Vĩnh mới tới lấy xe về. Chị Út đưa cho nó cái nón bảo hiểm thì nó nói: "Ủa, cái nón này đâu phải của con đâu thím?" "Ha, vậy chứ của ai? Qua mày cầm cái nón mà mày tưởng cái đầu người đó, cho bị quăng trúng đầu chú Út mày." Siêu nữa bể đầu ông trời đất. Thăng Vĩnh gãi đầu tỏ ra hối lỗi, nó cười hề hề. <cười> Dạ tại đồ qua con xỉn quá. Mà thiệt tình là con với thằng Hậu á đổi cái nón nửa đầu chứ đâu phải cái nón như vậy đâu. Ủa vậy sao ở đâu tra mà qua bê cầm nó. Ừ chắc của ai đó làm rớt trong bụi cây đó thím ơi. Thôi thím để đó đi. Rồi có ai tới kiếm á, thím đừng cho người ta. Vậy thôi, đem xe về đi con. Mày mốt ăn nhậu cũng chừng mực thôi. Hôm qua té như vậy là nhẹ đó. Cũng mai là không sao đâu. Dạ con biết rồi tiếp. Mà tại hôm qua chung thằng được xong. Tôi còn buồn quá mới kéo nhau đi nhậu vậy mà. Ồ, chú đồ lại thêm. Có gì thêm cho con gửi lời xin lỗi chú Út nghe. À với lại cảm ơn chú thêm dù. Thôi ơ nghĩa gì. Bậy không sao tao mừng rồi. Tôi cô về đi. Chuyện tối qua, thằng Bĩnh được chỉ Út kể lại cho nghe. Chứ thiệt tình nó cũng chẳng nhớ đêm qua như thế nào. Ngay cả cái chuyện gặp ma nó cũng không nhớ nữa. Chị Út vô trong nhà thì thằng Chớt đã nhăn nhó kể lại cho chị nghe những chuyện nó gặp từ hôm qua tới nay. Từ cái chuyện có một thế lực nào đó cứ tác nó cho tới chuyện nó nằm mơ thấy bà già kia. Nó khẳng định rằng bóng hồn bà già kia đã theo ám nó rồi. Và còn cả cái chuyện nó gặp vong hồn thằng đực hôm qua nữa. Nó khẳng định chắc nịch rằng nó không hề nhìn nhầm được. Chị Út sợ trán nó, chị nói: "Mày điên cũng vừa vừa thôi con." Ma nào mà tác mày Làm như người ta vậy Tao nói đó là bà thiếm năm của mày Kêu mày đi tắp nhang xin lỗi bà Mày không đi thì thôi ha Đừng có lèm bèm Ăn nói vô duyên chi Rồi bây giờ bị bà theo ấm Cho mày chừa ra Cho thằng đực nữa Mắc mớ gì nó theo nó nhát mày Đừng có ở đó mà sư diễn tào lao Đi cho heo ăn dùm tao một cái Nhớ ạ Cho ăn thôi Đừng có mở miệng ra nói cái gì hết á. Thằng chết bực mình, vì mẹ không tin lời nó nói. Nó bỏ đi cho heo ăn, không quên lẹn bẹp trong miệng. Có miệng mà không cho người ta nói, có phải cầm luôn. Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Ai đỡ đẻ cho mình thì mình nói người đó đỡ thôi. Có nói gì sai đâu. Tại ông hỏi mình mới nói chứ bộ. Nó mới vừa dứt câu thì lại chát một tiếng vẫn là cái cảm giác đó. Mặt nó đau rát. Lần này còn đau hơn cả những lần trước. Tại sao vậy chứ? Không lẽ lời bà già đó nói trong giấc mơ là thật hay sao? Nó nghĩ thầm. Không lẽ bà già nói bả theo ám mình thiệt hả? Con ma gì mà ngang ngược vậy? Bệnh có nói gì đâu mà cũng đánh mình nữa. Mấy lời đó nó chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ nói ra cử miệng, đỡ đầu con ma kỳ nghe được thì nó lại phải ăn tác. Nhưng mà vấn đề thì phải giải quyết như thế nào đây chứ? Cho Hẹo ăn xong, nó lại vô nhà nằm suy tư. Nghĩ mãi nó vẫn không thấy nó vô duyên ở chỗ nào. Nó chỉ có lòng tốt, nhắc nhở để mọi người không gặp xui xẻo thôi mà. Ví dụ như thằng Đực, nếu mà chịu nghe lời nó thì có lẽ đã không chết rồi. Còn trong hồn bà già kia, chưa chắc gì đã là vong của tím năm. Dì bà ta đã chết lâu rồi. Nó còn không nhớ mặt bà ấy ra sao nữa mà. Chắc là con ma này thích kiếm chuyện với nó thôi. Chắc phải qua nhà tìm chú Toàn thêm một lần nữa coi sao. Thế nhưng nó mới bước ra tới cửa nhà thì đã bắt gặp ánh mắt đằng đằng sắc khí của chị Hiền. Hai tay chị ta trống lạnh, rồi giật ngực. Nè, thằng Út. Giờ chồng thằng Út đâu? Chờ đây tao nói chuyện chút coi. Có thằng chết ở đây nữa. Mày đứng đây tao hối tội mày luôn Không biết chuyện gì mà chị ta lại lầm căng như thế Anh chị Út trong nhà rồi chạy ra Chị Út hỏi Ủa chị Hiền đó hả Kiếm vợ chồng em có gì không Sao không vô nhà mà đứng ngoài này réo vậy Dù gì vậy chị Đây nè Bày hỏi thằng con trai yêu quý của vợ chồng bay đi là biết à Anh Út tưởng thằng chết lại nói cái gì đó vô duyên Anh là nó mày lại đi ăn nói bậy bạ cái gì? Động chạm tới nhà của huyện trùm phải không? Thằng chết tỏ ra ngay thừ vô tội. Cái gì? Sáng giờ có con nhà mà. Có đi ra đường gì đâu mà nói bậy bạn. Bộ dựng bên nhà bị trúng gió hả con? Trời ơi là trời. Đâu đâu đó, đó, đó, tụi tụi mày nghe chưa? Nó trụ anh mày trúng gió nữa đó. Có mày á. Cho mày không trúng gió chết đi cho rồi. Để mày đừng có ăn nói vô duyên nữa. Cũng tại cái thứ vô duyên như mày đó. Kể thằng con vô duyên nhưng nói đúng. Sáng giờ nó có ra khỏi nhà đâu mà nói được cái gì. Chị Út mới nhỏ giọng. Ờ có cái gì từ từ nói chị ơi. Nh nhưng mà chuyện vậy mới được. Chị phải kể cho em nghe thì em mới biết được chứ. Sáng giờ thằng nhỏ nó ở nhà, độc có đi đâu đâu mà nói bậy bạ được cái gì. Nó không có nói hồi sáng. Mà nó nói hồi đó đó. Bây giờ xảy ra thiệt rồi nè chị Út xanh mặt, không biết con mình gay quá vậy rồi. Chị Hiền thở mạnh rồi nói tiếp. "Rồi hồi đó lúc tao xây chuồng heo á, tao nói hết người mướn trọi hay sao, mà ổng đi mướn thằng con bà Hi trọng hộ phụ dòm. Rồi cái lúc tráng cái nền á, mày biết nó nói gì không?" "Ờ nó nói gì chị?" Chị Út khở bằng cái giọng e dè, như thể hy vọng rằng thằng con mình nó nói cái gì không nên nổi lắm. Chị Hiền cao giọng Nó kêu ổng à. Trắng cái nền láng quá. Con chẳng con heo đi trượt té gãy giò. Bây giờ có ác nhợng ụp. Ủa giờ bây giờ sao rồi chị? Tao nói xây chuồng heo lên. Nuôi tới gần bán heo được rồi. Thì hôm qua nó té gãy giò một con. Bữa nay té gãy giò thêm con nữa. Bây giờ mày kêu tao làm sao đây? Gãy giò nên tao kêu người ta tới bán trước hai con đó. Bị ép giá mua rẻ rè hả? không có lợi lớn được bao nhiêu cái vị trần ạ. Không biết có phải do lời thằng con mình cho nên đàn heo nhà chị ta mới bị gãy giò như vậy hay không. Nhưng bây giờ mà chối bỏ trách nhiệm thì cũng không được. Anh Út bèn nói: "Ờ, thôi có gì chị bỏ qua cho. Nó nói tôi cũng đâu có ở cái bên mà bịt miệng nó được. Bầy heo chị nuôi cực khổ mà bị như vậy á, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi thì bán hai con heo đó, chị lỗ bao nhiêu?" Để vợ chồng tôi buồn chỗ cho. Chỗ hàng xóm láng giềng, mong chị vô thông cảm giùm tôi nghe. Bây giờ chị Hiền mới hạ giọng. <cười> vợ chồng bay biết điều vậy thì cũng tốt. Tao tức quá tao mới qua đây nổ cho bõ tức vậy thôi. Chứ rảnh gì mà đền. Nhưng mà bay phải cho tao biết cái tên thiệt của thằng con mày. Để tao về tao đốt phong long nữa. Anh chị Út nhìn nhau e dè lắm. Nhưng thằng trớn mạnh miệng nói. Giờ Tên thật của con là Nguyễn Hữu Duyên. Cái gì? T tên như tên con gái vậy? Trời đất quỷ thần ơi. Hữu Duyên mà vô duyên bạc óa. Tao dạy tao đốt phong long cho mày biết. Mày bớt cái tật ăn nói vô duyên đi nghe con. Tôi tao dạy. Chị nói cho hạ hay trời bỏ ra vậy. Thằng chết nói tên thật của nó ra, không phải vì nó ăn năn hối lỗi gì hết. Nó nghĩ nó chỉ nhắc nhở vậy thôi chứ cô ý xấu gì đâu. Chị ta mê tính dị đoan thì cho chị ta đốt đi, chứ nó có sợ gì đâu chứ. Nó lầm rầm trong miệng. Tôn Hiền mà dữ như quỷ vậy. Có lòng tốt mà cũng bị chửi nữa. Rồi nó nói vọng theo. Cô hiện về đốt liền đi nha, chứ để Hồng Thô thôi, u giặc. Nó vừa tính nói để Hồng Thô mấy con cák lại gãy giò tiếp tới nhưng chưa nói dứt câu thì đã ôm mặt lại vì bị ăn ngậy cái tát. Anh chị Út không hiểu chuyện gì hết, chỉ thấy nó tự nhiên kêu đau rồi ôm mặt. Cả hai còn tưởng nó lên cơn khủng rồi. Đợi chị Hiền đi xa, chị Út mới nói: Mày thấy cái hậu quả của mày chưa? Cái dụng heo nhà cô Hiền mới mềm bị gãy giò đó, không biết nguyên nhân là do đâu. Nhưng mà bây giờ người ta có cớ để đổ thừa cho mày đó. Tao với cha mày cũng đâu có bên dựt mày được Hy vọng là heo bên đó không có chuyện gì nữa nha Chứ mà có nữa hả Tao thiệt cũng không biết làm sao Thôi đi mẹ ơi Con có ý nhắc nhở thôi chứ bộ Heo gãy vò là vô nó tự chạy giỡn rồi nó té Hoặc là thiếu canh si Vô nên vò yếu thôi Ai kêu dị đoan quá chị À ờ Mày không tin dị đoan ha Vậy mà mày nói mày gặp ma mà. Cái đó không dị đoan hả Tao nói rồi đó. Bớt bớt cái miệng giùm tao đi, tao lại mày. Sao cái gì mày cũng nói được trơn vậy? Thì có miệng thì nói được thôi. Có phải câm đâu mà không nói được. Mẹ hỏi thừa quá. Mà con cũng chỉ nhắc nhở thôi, chứ có nói gì sai đâu. Rồi ai mượn mày nói? Ai mượn mày nhắc nhở anh chị? Từ nay hả, khỏi ở nhà luôn đi. Không có trà đượn nữa để mà khỏi nói chuyện vô duyên, làm cho người ta xui xẻo. Cái này là mẹ kêu con nhà nó nghe. Có lỡ cháy nhà hay gặp chuyện xui gì á, đừng có đổ thừa là tại con ăn nói à. Trời đất ơi. Tao đẻ mày ra là đủ xui rồi. Không có cái xui nào lớn hơn nữa đâu. Phải hồi đó đẻ ra cái hột dịch ăn mẹ cho rồi. Bây giờ đâu có phải mang cái cục tức gì. Chị Út nói một tiếng, nó cãi lại một tiếng. Thiếu Điệu muốn lên tăng song với thằng con này. Mày mà chị chỉ mới ngoài 40 thôi. Thảo nào hôm trước cứ năm bị nó chọc tới nỗi đưa đi cấp cứu cũng phải. Cứ tình hình này, thế nào chị cũng sớm đi theo ông bà ông dạy, vì cái thằng con vô duyên này mà thôi. Nói thì nói vậy Chứ cái thằng chớn này mà không đi ra đường để kiếm chuyện chọc phá người ta thì nó không chịu nổi. Buổi trưa, nó lại lén ra đường. Mới ra tới lộ đã gặp một ông chú bán vé số đi ngang. Ông chú cất tiếng mời. "Bồ giùm ông già tờ vé số lấy hình được con trai." Người ở sớm tới thằng chớn thì tránh xa nó ra. Vì mà ông già này dám mời nó mua vé số, chắc là lần đầu tiên đi bán ngang qua cái xóm này. Thần chớ cầm một xấp vé số trên tay, lật qua lật lại xem các tờ. Ông già mồ hôi nhễ nhại, mừng thầm vì nghĩ rằng thằng này sẽ mua ủng hộ ông ta. Thế nhưng nó lựa hình như hơi lâu. Nụ cười trên môi ông già tắt dần đi, cùng với đó là sự nôn nóng tăng lên. "Ờ, còn muốn mua số gì mà lựa lâu vậy? Nói số đi ông lựa cho." Thần chớ trả lại cọc giấy số, nó nói: Ờ dạ thôi, có mua đâu. Toàn vé thua không à. Ngụ uẩn tình. Ông già kiên trì giải thích. Ờ con chưa mua sao biết không trúng giật. Mua cầu mãi giúp ông đi mà. Chiều mới biết mà. Thằng chớp giận lắc đầu. Con nhìn rồi. Mấy cái số này không có trúng đâu. Mà con khuyên ông thật tình nè. Đem cái giấy số này á bỏ hết đi. Toàn vé thua mà bán cho người ta, làm vậy thật đức lầm. Tích đứt cho con cháu đi ông ơi Ông già cố bình tĩnh Ông nói <cười> Mày nói nghe cũng đúng đó Mấy tợ vé số này chưa chắc gì trúng Nhưng mà có một chuyện tao chắc nè Mày nghe không Tao nói cho mày nghe Ừ cái gì chứ Con người ta đó Ai rồi cũng trải qua sinh lão bệnh tử Bữa nay mày sống Trâu này thế nào mày cũng chết hả? Sao mày không chết bây giờ luôn đi. Sống chỉ trò chật đất vậy con. Mẹ bà cái thằng vô duyên. Không mua thì thôi, nói mẹ một tiếng đi. Lửa cả tiếng đồng hồ. Không mua mà còn quay qua chửi tao thất đức nữa. Gặp khách như mày á, chắc tao cấp đất mà ăn không qua. Ông ta chửi một tràng rồi bỏ đi. Nó chống nạnh nhìn theo. Miền này lầy mềm. Ô, có lòng tốt quyền ổng tích đức mà giờ bị chối vậy à? Ui da. Kỳ này nó bị tác khá là đau. Nó cảm nhận rõ ràng một bàn tay năm ngón vừa tác động vật lý lên mặt nó. À phải rồi, nó phải qua nhà An Toàn nhờ anh giúp đỡ mới được. Lúc sáng dì Lô Bu cái chuyện con heo nhà chị Hiền ghẻ giò nên nó quên mất luôn cái việc đó. Nó dò so dò so mặt, vừa lững thững đi tới nhà An Toàn. An Toàn đang ẵm đứa con gái nhỏ trên tay, thấy thằng chớn đi vô nhà thì đưa lại cho chị Lụa. Chị Lụa ẵm con bé chạy ra đằng nhà sau. Thằng chớn vẫn không bỏ được cái tật du diễn. Nó nói: "Thường con thấy mấy cái người làm thầy bà đồ, người ta cô độc giống như thầy sinh, hoặc là đường con cái khó khăn lắm. Vậy mà chú Toàn có được hai đứa con, nghiệp tẻ có đủ luôn. Chú có biết quyết gì không chú?" <cười> "Bị quyết gì đâu mày ơi." Chẳng qua là do hên thôi. Cũng giống như mày vậy đó. Mà tính ra mày hên hơn tao à. à hên dù gì vậy chú? Hên là mày sống ở Việt Nam đó. Chứ mấy thằng vô duyên như mày á. Ở bên nước ngoài người ta bắn bỏ ở trâu. Chỉ có bên đây mới chừa lại thôi. Ừ rồi sao? Qua đây có chuyện gì? Thằng chết sụ mặt. Nó nói. Chú ơi. Chú giúp con chứ. Thiệt có cái dòng bà dạ chừng hơn 50 á. Bà cứ bám theo con hoài à. Con còn hay bị bả tát vô mặt nữa. Chú có cách nào giúp con không? An Toàn nhìn chằm chằm vào thằng chức, đoạn anh suy tư. Ờ, cháu thấy bị ma theo bám. Mày thấy được bả hay sao? Trở bị tát của nào? Tại sao lại tát mày? Thằng chức suy nghĩ một lát, đồng thời cũng kể lại sự việc diễn ra mấy ngày nay. Đoạn nó nói: cha mẹ con nói con cứ do con ăn nói vô duyên cho nên dòng họ bà Thiếp năm mới theo ám con. Nhưng mà con đâu có nói gì vô duyên đâu chú. Chú thấy đúng mục. Chú nói một câu cộng mạng đi. Ừ, cha mẹ mày nói sai rồi. Không phải vậy đâu. Tao biết mày bị gì á. Bị bị bị gì chú? Bị duyên âm. Thằng chết đó người á khẩu, không nói nên lời. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu đã dính phải duyên âm. Phải chi duyên âm chứ một con ma nữ trẻ đẹp nào đó còn đỡ đi. Đàn này là một con ma Dạ Nua, xấu xí. Cục đời xui tới vậy là cũng. An Toàn nói tiếp. Con ma này á, thấy mày ăn nói có duyên hết bọn thiên hạ. Vì vậy mà nó cảm mến cho nên nó theo. Ha. Thôi chúc mừng mày. Cuối cùng mày cũng tìm được tình yêu đầu đời rồi ha. Thằng chết miếu máu cứ chu đựng cổ chọc con nữ mà. Duyên âm mà chúc mừng gì chứ? Chứ chu tìm cách gỡ cho con đi. Ê, đâu có được mày. Duyên là do ông tớ bà nguyệt xe. Tao đâu có nguyện cắt đức nó đi. Làm vậy ông bà quở phạt tao. Xe duyên cho tao thêm mấy con vợ nữa, chắc tao chết quá. Trời trời ơi, thêm vợ thì sướng chứ chết gì chứ. An toàn khẽ liếc mắt vô trong nhà rồi nói nhỏ. Thím mày giết tao chết rồi chứ sao. Con không có giỡn đâu mà. Chú mà không giúp con là con chết cho chú coi. Thằng chết càng miếu máu hơn. Gương mặt méo sẹo. Hết sức khó coi. Anh Toàn vẫn bình tĩnh nói. Ừ thì chết đi. Xuống dưới làm nam cưới với cái bà già ma kia. Rồi có gì tao đốt quả cưới xuống cho mày. Để coi đốt cho mày cái bằng lái máy bay ha. Bằng này hạng nặng luôn. <cười> Trời ơi chú giúp con đi mà. Sao chứ cứ, chú cứ cọc con chọc con hoài vậy? Thiên hạ để Tam pháp sư mà không lẽ không có cách gỡ được duyên âm sao? Ờ, cách thì tao có. Sợ mày không làm được thôi. Hả? Có có cách gì chú? Cách cách gì? Vậy? Chú nói đi cách gì con cũng làm hết á. Miễn là con đừng bị áp nữa thôi. Thiệt ra thì uh, mỗi lần mày nói cái gì đó hay ho thì con mà kia nó sẽ nựng mặt mày. Có điều là nó nặng hơi mạnh thôi. Bây giờ nếu mày mày đừng có nói chuyện nữa, con ma kia nó chán nó cũng tự đi à, không có cần bộ chú dịch. Ờ, có có thể cùng dặn giúp. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản như đang dẫn cho đó. Nhưng mà nó không có giản đơn như cái suy nghĩ đơn giản mà mày dành cho cái cách không hề đơn giản của tao đâu con. Thằng chết cái đầu bố rối. Chú nói gì mà con nghe lùng bùng quá vậy? À, nói tóm lại á, nếu mày đừng có nói chuyện vô duyên nữa thì sẽ không có ai theo ám mày hết. Mà nếu như mày còn vô duyên thì cái dòng kia bám theo mày suốt đời. Vậy thôi. Ừm, nhưng mà con thiệt chỉ có ý nhắc nhở thôi. Đâu có cái gì sai đâu mà chú nói con vô duyên. Nếu mày vẫn giữ cái quan điểm đó thì để tam pháp sư như tao cũng bó tay. Dậy đi ha. Mày tự giúp bản thân mày đi. Thôi tao đi thăm rủ ngà. Thằng chết tra về mà không thu được kết quả gì. Cũng không biết là đệ Tam pháp sư kia nói thật hay là nói giỡn nữa. Nhưng mà bây giờ nó biết phải làm sao đây. Kiều nó không nói chuyện thì khác nào kêu con chim đừng hót đâu chứ. Cuộc sống này sẽ thật vô vị và nhàm chán khi không được nói mà. Vừa về tới nhà, chị Út đã xài nó. Mày vô trong kho á, lấy chai thuốc sâu ra, xịt lên lên cây xoài giùm mẹ đi coi. Nó ăn trụi lũi luôn cái cây luôn rồi kìa. Thằng chết tư vô duyên, chứ nó không có lười biệt nhà, chỉ út sai cái gì nó cũng làm. Nó mở cửa bước vô nhà kho, tới chỗ chứa thuốc mà lựa lấy chai thuốc trừ sâu trên tay. Bất ngờ bột luồng không khí lạnh thổi qua, khiến cho nó rùng mình, nổi hết da gạ lên. Bên tai nó bỗng vang lên tiếng nói u ám của một người thanh niên. Uống đi. Mở trà uống đi. Hai mắt nó chợt đờ đẫn vô hồn. Đưa tai mở lấy cái nắp chai, từ từ đưa lên miệng. Bên tai vẫn nghe vang vẳng tiếng cười và giọng nói của người thanh niên kia. <cười> Đúng rồi. Uống nó đi. Uống vô nhanh đi nó định uống thì bên tai lại vang lên tiếng quát của một người đàn bà. Bỏ ngay xuống, không được uống nó. Nhưng giọng người thanh niên kia lại vang lên. Uống đi, ngon lắm đó. Uống mặc kệ bà ta. <cười> Bỏ xuống ngay, cái thằng ngu này. Rồi cứ như thế, hết tiếng nói dục nó uống của người thanh niên thì tới tiếng quát của người đàn bà kia cản nó lại. Nó cứ vô thức đưa chai thuốc sâu lên miệng rồi lại bỏ xuống. "Mày mang cái gì trong đó lâu vậy con? Bồ ngủ luôn rồi hả?" Tiếng nói của chị Út đưa nó trở về với thực tại. Nó nhìn thấy trên tay vẫn đang cầm chai thuốc sâu đã mở nắp. Mùi thuốc xộc lên mũi khiến cho nó khó chịu. Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó vội trả lời chị Út. "Ơ dạ rồi Ê, đại kiểm tra thuốc hơi lâu, con làm liền nè. Nói trời nó cầm chai thuốc đi ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra nãy giờ. Tối, vợ chồng anh Út đang ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng nói của người đàn bà. Dậy mau lên, vợ chồng thằng Út. Trong cơn ngái ngủ, chị Út nửa tỉnh nửa mê. "A, ai vậy? Có chuyện gì hả?" Sau kiếm tu vợ này Tiếng nói kia bỗng phát ra lớn hơn, gấp gáp hơn. "Vậy, tra mượn sông cứu thằng con mày nhanh lên, không thôi không kịp bây giờ." Kèm theo đó là hai tiếng bốp chắc. Anh chị Út vừa bị ai đó tát vào mặt cho tỉnh. Tưởng là mơ. Thế nhưng bên tai chị vẫn nghe thấy tiếng nói kia một lần nữa. "Còn ngơ ra đó hả? Chạy xuống sông cứu thằng con mày nhanh lên, đi nhanh." Dường như anh Út cũng nghe được lời đó. Cả hai nhìn nhau, cho cũng lật là đật làm theo. Bước ra khỏi phòng, thì thấy phòng thằng Chớt cửa đã mở. Nhưng bên trong không thấy nó đâu. Bấy giờ cánh cửa nhà chính cũng mở toang. Anh Út vơ vội cây đèn pin, cho cả hai chạy ùa xuống bến sông. Súng tới nơi, thì thấy thằng Chớt đang chậm chậm bước đi. Chỉ còn mấy bước nữa thôi là tới mép bờ rồi. Anh Út vội la lên. "Nè thằng ớt, đổ đêm nữa hụp!" Mày đi đâu xuống đại vậy? Lại nhả nhanh lên coi. Nhưng dường như nó không nghe được câu nói đó. Nó vẫn từ từ tiến ra mé bờ. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Ùm một tiếng, nó nhảy luôn xuống sông. May sao anh Út nhanh trí mà chạy tới, nhảy xuống kịp thời, nắm được cánh tay của nó để kéo lên. Bình thường thằng chớ cũng biết lội sông thế nhưng mà bữa nay không hiểu sao nó nhảy xuống thì không dậy đạp gì hết, để cho cơ thể từ từ chìm xuống. Anh núc cố sức lôi nó, nhưng nó lại dùng sức giằng tay anh ra cởi tai nó. Chị Út đứng la hét trên bờ, mong sao có hàng xóm nghe được mà chạy tới giúp chồng con mình. Bây giờ bên tai chị lại nghe giọng nói của bà già kia. Niệm Phật, kêu nó niệm Phật nhanh lên. Không chần chừ, chị Út hét lên "Nè, nè anh ơi, niệm Phật đi anh." Anh Út nghe được, liền làm theo. Ở trên bờ, chị Út cũng thôi la hét mà bắt đầu chắp tay niệm Phật, mắt vẫn mở ra để quan sát chồng con bên dưới. Kỳ lạ thay, khi cả hai niệm Phật thì thằng chớt bắt đầu thôi không dậy nữa. Nhờ đó mà anh Út thuận lợi kéo nó được lên bờ. Mấy nhà hàng xóm gần đó cũng chạy tới, thì thấy cha con anh Út người ướt sũng. Anh thở lên hụt hẫng, con thằng chết thì cứ ngơ ngơ, chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng họ cũng phụ anh Út đưa thằng chết lên nhà, thay cho nó bộ đồ, nấu nước gừng cho hai cha con uống để ấm bụng, không bị cảm lạnh. Lúc này chỉ Út mới kể lại sự tình cho mọi người nghe. Nghe xong, chị đào hàng xóm kế bên nhà nói: À, cái này chắc là liên quan gì tới tâm linh rồi đó. Nhìn thấy nó cứ ngơ ngơ vậy là đủ hiểu rồi. Thôi trời cũng khuya, chờ tới 10 đi, qua nhờ thằng Toàn á, nó giúp coi sao. Mọi người nghe cũng hợp lý, lát sau thì ai về nhà nấy. Sáng hôm sau, thằng chớ tỉnh lại thì vô cùng hoảng hốt. Anh chị Út phải cố lắm mới làm cho nó bình tĩnh lại được. Rồi nó mới từ từ nhớ lại sự việc tối hôm qua đang ngủ thì nó mắt đi vệ sinh. Nó bước ra khỏi phòng thì nghe giọng của một thanh niên nào đó kêu tên nó. Cái tiếng kêu vô cùng ma mị, lạnh tanh lại vang lên trong màn đêm thanh vắng. Mới nghe qua thôi thì óc cục của nó đã nổi lên từng đợt rồi. Dù vậy nó vẫn cố quan sát xung quanh xem như thế nào nhưng không phát hiện được gì. Nó định cất bước đi tiếp thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Lần này còn kèm theo cả tiếng cười ghê tai. <cười> Ê, chơi đi chơi không? Lúc này cả người nó tê dại hết đi. Nghĩ là có người nhắc ma nó, nó lấy hết gan đảm hỏi. Ai đó, không có chơi cái trò giả ma giả quỷ này nghe. Nửa đêm rồi đó. À, giả ma giả quỷ gì đâu. Tao hỏi mày đi chơi hôm đề chi tao nè. Tao vẫn mày tới chỗ này vui lắm. Người kia lại cười nói đầy ma mị. Thằng chất quay đầu chỉ hướng phát ra âm thanh thì cả người nó chết lặng đi. Hai mắt trợn tròn sợ hãi, tay chân bủng rủng khi nhìn thấy thứ trước mặt. Trước mắt nó bây giờ là một cái đầu người với hai con mắt đỏ rực cùng với hàm răng trắng ẩn đang nhìn nó mà cười lên như điên dại. Chưa hết quản sợ, thì cái đầu đó bốc ra một làn khói đen, rồi tụ dần lại thành một bóng người, chính là thằng Đức, kẻ đã chết vì tai nạn giao thông hồi mấy ngày trước. Thằng Đức cứ đứng bất động, há khẩu, không nói nên lời. Đột nhiên thằng Đức đi ra cửa, nó cất giọng nói: "Đi thôi, đi theo tao." <cười> thằng chết như bị thôi miên Nó cứ đi như người vô hồn Tiến tới cửa trước Mở cửa ra Đi thẳng xuống mé sòng Trong lúc đi Nó nghe thằng đực nói Mày phải theo tao Tại mày mà tao mới chết Tao sẽ bắt mày Bắt tất cả những đứa đã hại tao chết Nghe <cười> Bên tai nó vang vọng lên giọng của một người đàn bà. Bà ta ngăn nó lại, không cho nó đi. Thế nhưng hai chân của nó vẫn cứ bước đi. Tới khi nó nhảy xuống sông thì nó chẳng còn ý thức gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại thì đã thấy nằm trong nhà. Anh chị Út nghe nó kể thì cũng giật mình thất kinh. Thế nhưng anh Út vẫn bán tính bán nghi ơ mày nói sao chứ. Thằng Đức nó chết là do nó té tự té xe mà. Liên quan gì tới ai đâu. Chỉ Úc cũng cho là phải. Đoạn chị hỏi. Rồi cái lúc đó mày thấy cái đầu cừu với mày lở đâu. Thằng trước nhắm mắt như để nhớ lại vị trí của đêm qua. Nó chợt reo lên, chỉ vào cái nón bảo hiểm. Ờ đây đây nè. Chính chính là cái này nè. Chỗ trang đêm qua còn còn thấy gì là là cái đầu người. Lát sau thì Uyên Thành trong hồn thằng Đức á. Anh chị Út lại nhìn nhau, càng nghe càng khó hiểu. Đoạn chị nói. Thôi thôi, bây giờ qua nhà chú Toàn mày đi. Nhờ nó coi thử coi sao. Chứ nhờ ở đây đoán già đoán non á cũng phải là cách độc. Anh chị Út cứ thẳng chớ bước tới nhà anh Toản thì đã thấy hơn chục người ở đó. Chị tò mò. Ủa Mới sáng sớm mà nhà chú bà làm gì đông dữ vậy kìa. Nhớ đồ của đám tiệc gì đâu ta? Thằng chết vẫn không bỏ được cái tật du duyên. Nó nói: "Ờ, đi nhanh vô đó còn sáu đi." Thông thường mà nhiều người bu như vậy á là có chuyện đó, nhất là mấy cái nhà có người lớn tổ như ông chú bà. Vô để coi có gì nhìn mặt ôi. Nó định nói là có vị nhìn mặt lần cuối. Thế nhưng chưa kịp hết câu, thì đã tự ôm lấy mặt than não vì nó lại vừa bị tát. Trời ơi mày bớt cái miệng lại giùm tao được không? Đi nhanh lên nè. Vô tới nhà thì mới thấy những người kia trong nhà nãy giờ chính là đám thằng Vĩnh, thằng Hậu cùng với mấy thằng thanh niên khác thuộc đám bạn chơi chung với nó. Anh Toàn đang nói chuyện với chị Hiền. Thấy gia đình chị Út đi vô thì anh giật mình. "Ô, đừng nấu là bên nhà có chuyện tâm linh á, muốn nhõm giúp nó ngay chỗ. Bữa nay mà mở đại hội hay sao?" Bà xong tụ giữ rồi nghe. Nhà nói vậy, đoán chắc những người ở đây cũng đang có chuyện nhờ anh giúp. Chị Hiền không biết có chuyện gì. Thấy thằng Chức đi vô, chị chỉ nói trở nói. Nè, qua chị còn tưởng là tại đó nó xui nên mới bị. Chị về Đốc Phong Long, mà sáng nay vẫn còn à. Mày coi qua đó coi giúp chị còn sao nghe toận. Thì ra sáng nay, nhà bà Hiền lại có một con heo bị gãy giò. Theo lời chị thì sáng nay không biết bầy heo nó sợ cái gì mà tự nhiên chạy tán loạn trong chuồng la lên en en. Lát sau thì lại có một con bị gãy giò. Xem kỹ lại thì cái chỗ gãy đó bầm lên một cục tím tái sưng vù. Dù chỉ mới gãy mà thôi. Hôm trước chị nghĩ do thằng chức nó nói xui nên bầy heo mới bị như vậy. Thế nhưng qua chuyện sáng nay chị sợ là có chuyện tâm linh gì đó nên mới tới nhờ anh Toản giúp tang gật đầu đồng ý, anh nói: "Rồi rồi, lát em qua nhà chị coi sau. Còn tụi thằng Vĩnh thằng Hậu đó, có chuyện gì mà sáng sớm quằn kiếm chú rồi?" Anh chị Út nữa, có chuyện gì sao chị? "Ừ, tụi nhỏ nó tới trước, để nó nói trước đi ha." Thấy chị Út cố ý nhường mình nói trước, thằng Vĩnh mới e dè kể lại sự việc. Thì ra đêm hôm qua, tụi nó đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống như nhau trong 10. Tụ nó thấy thằng Đức về rượu tụ nó đi theo. Tụ nó không chịu đi thì thằng Đức bực tức chửi rằng tại tụ nó mà thằng Đức mới chết. Từ từ rồi nó cũng sẽ về bắt từng thằng đi theo. Nhà tây đó chỉ úp húc hoảng hây. Vậy là đúng rồi. Chị qua đây cũng tại vì cái chuyện đó đó. Hồi hôm thằng Đức cũng vậy đồ bắt thằng ớt đi theo. Nó vẫn thằng nhỏ lâu xuống sông. Mày sao mà anh úp mày cứu kịp chứ không thì nó chết rồi. Vậy hả? Ừm, mọi chuyện ra sao? Chị kể lại đầu đuôi em nghe đi. Chị Út kể lại hết mọi chuyện cho an toàn nghe. Anh nói. Em cũng đoán ra được phần nào sự việc rồi. Bây giờ để em qua nhà chị Hiền coi trước. Rồi tối nay á, em qua nhà chị coi xong. Mấy đứa này á, tối tới nhà thằng Trật luôn đi. Để chú gọi cái giọng thằng Đức lên nói chuyện luôn. Em đoán là cái giọng nó ngủ trong cái nón bảo hiểm đó cho nên nó mới vô nhà chị được. Bây giờ chị cầm cái lá bồ này vậy, giăng dù cái nón giùm em trước nha. Chị Út nhận lấy lá bùa, rồi an tâm ra dậy. Những người khác cũng vậy. Phần an toàn thì theo chị Hiền về nhà để xem thực hư như thế nào. Anh taan bước ra phía đất sau nhà cùng với chị Hiền và anh Long, chồng chị. Kiểm tra xung quanh một vòng, không phát hiện gì lạ. Đất đai thổ nhượng đều tốt, không có dấu hiệu bị người âm phá. Anh lại bước tới chuồng heo, xem xét chỗ gãy giò của con heo kia. Có lẽ chị Hiền không thấy được, nhưng anh toàn kỳ thấy. Anh thấy có năm dấu ngón tay in rõ ràng trên vết gãy giò của con heo. Anh gật gật đầu. Rồi đưa mắt nhìn xung quanh chuồng heo Đoạn ánh mắt dừng lại ở nơi cửa chuồng Anh hỏi Ờ cái chuồng heo này là anh xây Thằng chất phù hợp phải không anh Long Ờ đúng rồi Có gì không Toàn Cứa chuồng heo cũng là anh đóng hả Ờ đúng rồi Tâm Giang đóng cửa chuồng này Anh lấy đâu ra vậy Nghe hỏi tới đó Anh Long có phần chọc dạ Ờ Tâm Giang đó là Biên giang hộm đó Hầu Thanh Minh đợt trời thấy người ta lấy cút còn bỏ lại nên anh đem về đóng cửa chuồng heo luôn. Ủa bộ có vấn đề gì sao? Anh toàn dấu trắng. Ủa, bộ hết chuyện chơi rồi sao? Chơi gì mà ác nhân vậy? Dân hồn mà lấy đóng cửa chuồng heo. Ai súi ông giọng lòng? Tại nghe người ta nói lấy dân hồn làm cửa chuồng heo á, thì heo nó mau lớn, không có bệnh hoạn gì hết. Mà thiệt nghe. Vậy heo này nó lớn nhanh như thổi vậy? mà lại không có bệnh tật gì, mạnh cùi cụi à. Chê, người ta đồng đúng rồi đó. Mà còn cái vụ này hay hơn nữa nè, mộng chủ có nghe đó. Ờ cái cái gì hay vậy toàn? Cả hai vợ chồng đều thắc mắc. Anh Toàn cao giọng nói. Ai mà bệnh nặng đâu. Lấy giấc hồn này lót giường ngủ là hết bệnh liệt. Ờ thiệt hả? Thật chứ? Tại lót nằm được vài bữa là đi luôn. Đâu còn bệnh gì nữa. Ở kia thằng là mình ngâm cổ nghề muốn chết rồi. Tưởng cái gì hay ho lắm. Ủa chứ lấy đông cừ chuột heo là hay ho hả? Ha? Heo nhà chị bị gãy giò là do cái tấm văn hồn này nè chứ đâu. Cá chị Hiền và anh Long đều giật mình khi nghe An Toàn nói vậy. An Toàn lại hỏi. Hình như từ lúc thả heo cho tới bây giờ đó, chị không có cúng kiến gì hết phải không? Ờ đúng rồi sao mày biết? ăn tang thở dài giải thích. Có cái giọng ngụ trong tấm giăng này, mấy con heo nó hay chạy tán loạn, sợ hãi là vì cái giọng trong đây. Còn con heo bị gãy giò kia đó là do cái giọng chọc vô trong giò. Hai người không thấy thôi. Chứ tụi tôi thấy rõ ràng năm dấu ngón tay đanh chành đó. Đáng lẽ trời nó không có phá đâu, mà tại mấy người không cúng kiến gì hết á, nó phá đi được cũng thôi. Ừ, vậy là cái dòng đó là cái người hồi xưa nằm trong cái hồn hả? Cũng không biết được Mà chắc không phải đâu Miếng gián hồn đã được cho ông lâu rồi Tích tụ âm khí khá nhiều Nên chắc là dòng hồn chất dưỡng nào đó bám vô thôi Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thì bây giờ chỉ làm một mâm cúng cho dòng Xong rồi tôi đem gửi lên chùa Còn cái tấm gián này thì đem đốt đi Chứ để ở đây thì sớm muộn gì á cũng có giọng khác nghe được mùi ẩm khí, mà vô trú ngủ nữa thôi. Chị Hiền nghe vậy thì lập là tức làm theo. Sau khi cũng xong, anh toàn niệm chú, thu vong hồn kia vào trong một lá bùa. Trước khi đi, anh còn không quên ca khịa một câu. <cười> cũng hơn là đem đi làm cửa chuồng heo nghe. Cho nên mới chỉ gãy giò con heo thôi. Chứ phải đem đi làm cửa phòng ngủ của anh á. Tôi không biết nó gãy tới cái gì nữa. Nói rồi, An Toàn cười khà khà bước ra vậy. Trong cái lắc đầu cười mỉm của vợ chồng chị Hiền và anh Long. Lại nói tối đến, cả đám tập trung lại nhà thằng chức để xem An Toàn gọi giọng thằng đực lên như thế nào. Thấy tập trung đông quá, thằng chức lại ngứa miệng nói. Trời đất ơi, tập trung chị đông dữ vậy. Lỡ chú toàn không có khống chế được cái giọng thằng đực. Nó bắt cả đám đi theo luôn là mệt à. Mở làm nó ma tập thấy luôn đó. U dạ. Vừa nói dứt câu, nó liền ôm cái mặt thằng đau, trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Rõ ràng là không ai tác động gì lên nó, nó tự biên tự diễn, y hệt cái thằng tự kỷ. Chỉ Út nói với tụi thằng Vĩnh, thôi kệ nó đi bay, hổm trại nó cứ làm khùng làm điên vậy không đất. An toàn mới chờ mới từ ngoài đi vô, anh nói, yên tâm đi, để tam pháp sư như tao đây á, trị được tất cả các loại ma quỷ. Chỉ trừ một loại là không trị được thôi Hả? Lo, loại nào vậy chú? Tất cả đồng thanh hỏi lại Ngóng cổ chờ câu trả lời từ anh Toàn Anh vừa ngồi xuống Đã giọng giạc nói Ai, là quỷ vô du duyên Nhưng mà yên tâm đi Tao không trị được thì có người khác trị Bây giờ lo cái vụ thằng Đức trước đi ha Anh Toàn dùng hạt đậu đen Trải thành một vòng tròn Đặt bảy ngọn nến xung quanh an niệm chú khai nhẫn cho từng người một, đoàn đặt cái nón bảo hiểm vào trong vòng tròn, vỡ lá bùa ra. Niệm chú một hồi thì vong hồn thằng đực từ từ hiện lên, trong sự sợ hãi của tất cả những người ở đó. Có đứa còn la hét lên. "Ha, thằng, thằng đực, thằng đực, thằng đực kia tụi bay ơi, là, là thằng đực đó." Thì thằng đực có ai nói là thằng cái đâu. Gặp ma chứ có phải gặp ai độ đâu mà la hét dữ vậy. Tụ nó lại láo nháo sợ hãi. An toàn trấn ăn. Bình tĩnh lại coi. À thằng Đức, có phải mày muốn dạy bắt tụ nó theo mày phải không? Sau ở nhà của thợ cũng đàng hoàng mà không vậy. Chui vô cái nón đồ ăn chi vậy, cho chặt chọi gì? Dương hồn thằng Đức giận dữ nhìn thằng chớ, rồi mới nhìn qua tụi thằng Vĩnh. Nó nói, tại tụi này. Tại tụi này mà con mới chết. Còn phải bắt tụ nó đi theo con. Mày té xe mới chết. Cả số mày cũng thấy hích. Có ai làm gì mày đâu mà mày đấu thừa. Thằng Đức vẫn gầm gừ, hết chỉ qua tụi thằng Vĩnh rồi tới thằng Chức. Nó nói: "Tại tụi tụi này rượu con nhậu nên con mới say xỉn không làm chủ được tay lái." Còn thằng Chức: "Tại nó nói xui, trâu ẻo con nên con mới té chết. Nếu không phải tại tụi nó thì con đâu có chết chứ." Ai, tao hỏi mày nè. tụi nó có dắt miệng mày ra đấu rượu vô không? Dạ không. Vậy nếu mày không uống thử coi. Đấu chà thằng nào ép được mày. Nh nhưng mà cái thằng chết nó trù ẻo con. Nhậu say xỉn rồi chạy cái xe. Nó không trù ẻo thì còn đâu của ta? Tất cả là tại nó. Tao phải bắt nó. Mày im ngay cho tao. Cái quả mình gây ra mà còn đi trách móc người khác cả mày. Giọng nói ồm ồm của một người đàn bà vang lên. Một làn khói mỏng lướt vào bên trong bồn tròn, rồi tụ thành hình một người đàn bà. Đó chính là Thiếu Nằm. Đám người bên ngoài thấy sự xuất hiện của Thiếm thì càng kinh sợ hơn. Thiếm Nằm trợn mắt quát. Thằng này tuy nó nói chuyện vô duyên, nhưng nếu mày đừng có sai xỉn, đừng có chạy xe ổ tả. Thì nếu mày có té chết không? Cũng mai là mày tự té đó. Chứ nếu đâm trúng con người ta thì báo đời cha mẹ mày thêm đó. Mày còn trách ai nữa chứ? Dương hồn thằng đực cúi đầu, không nói nên lời. Thằng chớt ú ớn. Ơ ơi, chính là cái bả này nè. Bả đeo bám con mấy bữa nay đó mẹ. Ch chú chú chú toàn, là cái bả đó. Ch chú bắt bả lại giùm con đi. Chị Út kêu thằng con nói. Bà già cái gì? Là bà Thiêm Năm của mày đó. Tao nói mà mày không tin. Bà già Thiêm Năm. Nhớ giấc mơ hôm bữa là Thiêm cố tỉnh cho vợ chồng con thấy hay sao vậy Thiêm? Là tao đó. Mày không giải con được thì để tao. Cứ mỗi lần nó nói chuyện vô duyên là tao tán nó. Tán cho tới khi nào hết vô duyên thì thôi. Thằng chớn định gân cổ lên cãi. Thì Thiêm Năm đã trừng mắt, đanh giọng nói. Mày tính nói là mày không vô duyên chứ gì? Tao tán chết mẹ ạ. Mày không vô duyên sao ai cũng tránh xa mày. Ai cũng sợ cái miệng của mày. Con lớn mà không có khôn. Nếu không nhờ tao đó thì mày bị cái thằng quỷ nhà nó bắt đi lâu rồi. Thế rồi Thiêm Năm kể lại chuyện, thêm cặn thành chất để không cho nó uống thuốc sâu. Đêm hôm cũng chính nhật thím báo tin cho anh chị Út, cho nên mới kịp thời cứu thằng Trật thoát chết. An Toàn ngạc nhiên hỏi. "Ô, thím làm hôm lại thằng Đức sao thím?" Thím nằm liếc mắt sang phía thằng Đức, dần giữ nói. "Mày hỏi tao mới nói à? Cái thằng trời đánh này nè, ăn nhậu quậy phá, báo cha báo mẹ, báo làng báo xóm. Tôi chết mà vẫn chưa nhận ra cái lỗi của mình." lại đi trách móc người khác. Mẹ bà nó nó cấu kết với mấy con ma dạ dữ sống á. Bệnh ân tao làm đâu có lợi. Cho nên mới kêu vợ chồng thằng Út Trà Cú thằng chức. Cũng mai là mấy con ma dạ đó còn yếu à. Thằng Út nó lại cứng diết. Nên cha con nó được an toàn được. Bây giờ mày nhận trách cái lỗi của mày chưa? Dạ. Con xin lỗi bà thím. Trong hồn thằng Đật Lý Nhí trước sự giận dữ của Tiêm Năm. An toàn hỏi tiếp. Này thằng Đật, mày chưa trả lời chú đó. Sao mày lại chu vô trong cái đóng bảo hiểm đó anh chị? Bỏ ông về nhà. Dạ, cái nón đó là nón của con. Bữa xe đã qua còn đâu có đội nón đâu. Mà treo trên xe. Lúc còn té xe thì cái nón văng vô trong bụi. Cũng tại vì không có nón ngần đầu cũng mới chấn thương mà chết tại chỗ. Cha mẹ lại không trước giọng con vậy nên con không vô nhà được. Đành chú ngủ trong cái nón đó. Hôm bữa thằng Dĩnh với thằng Hậu chạy xe ngang qua. Còn cố tình làm cho hai đứa nó té dùm đó. Đi đem cái nón về nhà giùm con. À về đâu thím Út đem luôn cái nón vô nhà thím. Lúc đó thằng Dĩnh với thằng Chớ đang chửi lộn. Thằng chết nối tại thằng Dĩnh con uh, rượu con nhậu của mấy té xe. Thằng Dĩnh thì nối lại là do thằng chết trụy yếu. Còn nghe hai thằng đó nói cũng có lý. Nên là công tức quá. Tên bạc hết đám tụi này đi theo con. An Toàn lắc đầu thở dài. Đó. Tụ bay lấy thằng Đức ra mà làm cương đi. Bứt ăn bứt nhậu lại. Ăn nhậu cho cố rồi chạy xe lạng lách kéo hết gà rồi, thể hiện đồ ha. Kéo gà cho giữ vô. Rồi kéo thẳng xuống đường âm phủ luôn trời đó. Chứ bây giờ ai là người khổ? Bà má nó chưa à? Hả? Hey. Thằng chết định nói cái gì đó thì anh toàn lại cắt ngang. Cô mày. Bớt nói chuyện vô viển lạc. Ai cũng biết là mày có ý tốt hết. Muốn nhắc nhở mọi người. Nhưng mà cái ý tốt đó là cái lời xui xẻo. Nói trảm mà lỡ ngày giờ linh, nó thành sự thật rồi sao? Mày nói trảm nó cũng không có giúp ích được cái gì hết. Mà ngược lại còn bị người ta ghét bỏ nữa. Chút xíu thì mất mạng như chơi rồi đó thấy chưa? Rồi cái vụ chuột heo nhà bà Hiền. Dụ cho nó gãy giò không phải là do mày. Nhưng mà cũng là mày nói xui. Người ta có nguyên đấu thừa cho mày chứ. Mày thấy nó tác hại ghê gớm chưa? Bỏ cái tật vô duyên lại đi con. Nó không bỏ cũng phải bỏ. Tao là tao gìm cái vụ nó nói à, tao đỡ đẻ cho nó. Là nó dụ dằn giống tao. Cứ mỗi lần ăn nói dụ dằn là tao thắng. Tan tới chừng nào hết thì thôi. Thằng chức Lý Nhí. Ừ dạ, cô con, con biết rồi. Con sẽ sửa đổi từ từ mà. Thực ra chuyện Thiếm Nam bám theo để trì trì thằng chức, An Toàn đã biết từ trước. Hôm qua lúc nó qua nhà, An Toàn đã nhận ra được chính Thiếm là người đang ngộ trên vai thằng chức. Biết Thiểm cố ý dạy cho nó một bài học chứ không có ác ý gì. Anh mới không cố ý giúp nó mà để cho nó tự sửa đổi một mình. Bây giờ anh toàn dõng dạc nói: "Tôi. Chút sau thì mọi chuyện cũng xong rồi. Để ngày mơi á, chú kêu cha mẹ mày mượn thầy tới tụng trước dòng mày về." Hờ bữa chú cũng sơ ý, không có để ý tới cái vụ trước dòng này. "Đi loto tập đàn hoàng đi, chờ ngày đầu thai." "Không có đi phá phách ai nữa ngày giờ." Dương Hồn thằn đực gật đầu, thằng chước liền hỏi: "Ừ, vậy còn con sao?" Ừ, "Không lẽ?" Tim Năm chợt cười nham nhở. <cười> "Ông lẽ không chẳng gì, chừng nào mày hết ăn nấu vô duyên, tao tự động không theo mày nữa." "Đâu cha thằng toàn cũng không dám trục dòng của tao." Anh toàn nhún vai nhìn thằng chức. "Ý bảo Trằng anh không can thiệp gì trong chuyện này." Đoản anh im một hồi chững, giọng hồn tím năm và thằng đực đều tan biến đi. Anh đặt tay lên vai thằng chức, nói như để an ủi. "Thôi ráng đi con. Bên nhà chú có cụ Măng Keo đó. Có gì quả đó lấy gián mọ lại cho chắc ha." "Ờ hồi đó còn sống." Bà Thím của mày nổi tiếng ngang tàng. "Bà mà muốn cái gì trời á, ta làm cho bằng được." Mày mà không có bỏ cái tật chu du duyên là bỏ bám theo mấy súc đợi luôn đó. Ha ha, thế thiệt hả chú? Mày không nghe bà thách đấu hả? Bà đấu chà tao cũng dám trục chồng bà nữa. Nghe đấu thôi là mày thấy bà cao tài cỡ nào rồi đó. Ủa ủa là sao chú? Là do chú không dám trục hay là chú không đủ khả năng? Thằng chết cái đầu khó hiểu. Anh Toàn thì cười xoà. <cười> bà đấu vậy ai chơi lại mày? Chà tao có làm phép đâu mà trục được vong. Đâu vậy tao thua là cái chắc trụ. Dù chưa hết sợ, nhưng ai cũng phải bật cười trước câu nói của An Toạng. Một tháng sau, tần chất dị sợ vong hồn bà Thiếm năm đeo bám nên cũng hạn chế lại. Không còn ăn nói vui duyên như trước nữa. Cứ mỗi lần muốn nói ra cái gì, nó lại sợ vong hồn của Thiếm nên là thôi. Một ngày đẹp trời, tần chất chịu bước vô nhà Thì chị út khốt quảng kiều lên Chị thấy một bên mắt của nó đã bầm đen Mày sao vậy ớt Lại chuyện gì nữa rồi phải không Ai đánh mày Thằng chết ngồi xuống dưới ghế Xót một ly nước Thỏa chạy bực dọc à, Mới đi đám cưới của Thằng tư cục súc về Rồi vô đám cưới á Mày nói gì bậy bạ để người ta quánh mày ha Có đâu Con vô đám cưới chỉ ngồi ăn thôi à Ai hổ gì thì con trả lời, không thì thôi. Có dám nói gì bậy bạ đâu. Tôi về, thằng thứ nó còn đưa con ra tận cổng. Cảm ơn con vì đã tới giữ đám cưới nó nữa mà. Rõ mắt cái gì mà mày mắt mày bầm tới đất cỡ đó. Thì đó, cái lúc còn nấu với nó á, nãy giờ tao ngồi ăn không à, không có nói gì bậy bạ hết. Sau này nếu mà vợ chồng nó có đánh lộn chửi lộn hay là ly dị gì á thì đừng có đấu thừa con. Con chỉ nói có vậy thôi mà nó quấn con bặm mắt á. Từ nay tuyệt giao với cái thằng cục súc đó là vừa rồi. Nghe thằng con kể xong, chị Út cũng chỉ biết đành bất lực thở dài. Chị cũng cạn lời bó tay với cái thằng con này rồi. quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Ma Dạ Truy Quỷ Vô Duyên của tác giả Trần Văn là một sáng tác trong những cái series truyện ngắn viết về à, một người thầy pháp rất là dí dỏm, an toàn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.